mười 212, quân doanh thăm người thân, Lưu Bình nghẹn lại, lại chưa từ bỏ ý định, ta nói không phải người khác, là nhà của chúng ta lão đại, liêm liệt đại nữ nhi, tống chiêu đệ lắc đầu, không được, Lưu Bình không hiểu, vì cái gì, canh sinh hôn sự từ kỳ lão làm chủ, chúng ta không tính toán nhúng tay, tống chiêu đệ nói, tự lập cũng nên tìm đối tượng, nếu không đem nàng giới thiệu cho tự lập, Lưu Bình, nhà các ngươi tự lập làm nghiên cứu, nàng không thích, vậy quên đi tống chiêu đệ nhắc nhở nàng người kia mấy cái con riêng kê nữ hôn sự người thiếu đi theo trộn lẫn người giới thiệu hào về sau quá đến không hào sẽ oán ngươi người giới thiệu hơi chút thiếu chút nữa bọn họ cũng sẽ oán ngươi canh sinh nhịn không được nhắc nhở nương trong nhà làm tốt cơm đã biết tống chiêu đệ hướng dưới lầu đi cùng liêm lão phu nhân lên tiếng kêu gọi liền cùng hai cái nhi tử đi ra ngoài tống chiêu đệ mới ra môn Liêm Lão Phu Nhân liền hỏi, người cùng Tống Lão Sư Liêu cái gì đâu? lưu Bình không dám nói nàng thường cấp canh sinh giới thiệu đối tượng. Ta mẹ kêu ta cho nàng mua một đài tivi ta ở cùng nàng thương lượng như thế nào cho nàng đưa qua đi? Cái này đơn giản, Liêm Lão Phu Nhân nói, người mua tới đưa đến kỳ ra, kêu kia mấy cái hài tử dọn về đi là được. Đúng rồi, người khác hỏi ngươi, liền nói giúp Tống Lão Sư mua. lưu Bình không hiểu vì cái gì muốn nói như vậy. vẫn là thành thành thật thật gật đầu ăn qua buổi trưa cơm lưu bình đi làm tống chiêu đệ mở ra kỳ lão cảnh vệ viên mượn bình thường xe jeep. chờ bốn cái nhi từ thẳng đến vùng ngoại thành canh sinh nhưng thật ra tưởng xin nghỉ cùng qua đi tống chiêu đệ nói cho hắn hắn đi chỉ có thể ngồi ở trên nóc xe canh sinh lập tức thành thành thật thật đi làm tam điểm tả hữu tống chiêu đệ một hàng đến quân doanh cửa đăng ký sang tên tống chiêu đệ bọn họ đi theo binh lính tới phòng khách Cùng thời gian, đại hoa nghe được bên ngoài có người kêu. Trung kiên cường, mau ra đây, trong nhà người tới. Trung đại hoa trao mày, mở cửa đi ra ngoài liền mắng. Người con mẹ nó có thể hay không nói chuyện. Ta nói sai rồi, người nói chuyện đầy mặt khó hiểu. Đại hoa, đương nhiên sai rồi, không biết người còn tưởng rằng ta ở trong ngục giam. Chúng ta bên này cùng ngục giam không sai biệt lắm. ngươi nhanh lên đi, ta tới thời điểm nhìn đến ngươi thì đều mau đến phòng khách. Chờ lát nữa điện thoại phải truyền tới người bên này, giọng nói rơi xuống, điện thoại vang lên, đại hoa lại bất chấp tiếp điện thoại, tỷ của ta, đúng vậy, người cái kia huynh đệ Trấn Hưng cũng tới, hắn cùng ngươi tỷ đi ở phía trước, còn có ba cái đi ở mặt sau, hẳn là cũng là ngươi huynh đệ, chung đại hoa lại muốn mắng người, đó là ta nương, đi vào tiếp điện thoại, xác thật là phòng khách truyền qua tới, nói một tiếng đã biết, liền ra bên ngoài chạy, trải qua chiến hữu bên người. Chiều hắn trên mông một chân, ăn bốn năm xa tế, liền làm xa tế người đều nhận không ra, quốc gia dưỡng ngươi gì dùng. Nói xong, liền hướng phòng khách chạy, chạy tới truyền lời người ngây ra một lúc, vội vàng theo sau, vừa chạy vừa hỏi, có phải hay không ngươi mẹ kế. Tống chiêu đệ lão sư, đại hoa lười đến phản ứng hắn, chạy đến phòng khách, nhìn đến hắn nương ăn mặc váy trắng, hắn các huynh đệ ăn mặc áo trắng quần đen, tức khắc thường đường cũ phản hồi. các ngươi là cố ý tới kích thích ta sao tiểu nhân chi tâm cùng ba ba giống nhau tam hoa chỉ vào trên bàn tiểu bố bao bên trong là ngươi quần áo nương nói lưu ngươi ra ngoài thời điểm xuyên còn có một đôi dép lê cùng hai xong dài vải nhị hoa, cái này trong bao là nương cho ngươi làm thiêu lá cây cùng bánh cuộn thừng ta sợ điên nát tới thời điểm vẫn luôn ôm vào trong ngực cái này là xa thế nương chúng ta đi thôi ngươi đừng tức giận hắn tống chiêu đệ nói Mùa hè nhiệt, huấn luyện thời điểm tình nguyện nhiều xuyên một kiện quần áo. Cũng đừng thoát chỉ còn ngực, đại hoa chỉ vào hắn mặt, đen không. Cùng ngươi trước kia gác trên đảo điên chơi thời điểm không sai biệt lắm. Tống chiêu đệ mới vừa vừa thấy đến hắn, cũng rất kinh ngạc, nàng cho rằng đại hoa đến phơi thành bao hắc tử phòng khách không người khác. Đại hoa nói thẳng, ta là quan quân, về sau thượng chiến trường cũng là tỏa trấn phía sau bầy mưu lập kế. Huấn luyện nhiệm vụ tương đối tới nói nhẹ một chút, nói chuyện mở ra bao, niết mấy khối tiêu lá cây. Nương như thế nào đột nhiên lại đây, Tống Chiêu Đệ đem Tam Hoa túm đến bên người. Hắn tưởng ngươi, không có, Tam Hoa nói, nương đừng nói bậy, Đại Hoa đánh giá hắn một phen. Tưởng ta tấu ngươi, ta mới không có, Tam Hoa xoay người trốn đến Tống Chiêu Đệ phía sau. Đại Hoa, ngày khác ngươi cũng đi học viện quân sự, nói không chừng còn có thể phân đến ta thủ hạ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi để nhị pháo công trình học viện. Tam Hoa nói, ba ba nói xong nghiệp sau có thể trực tiếp tiến nhị pháo. Nhị pháo vẫn là độc lập binh chủng, liền tính ngươi về sau là tướng quân. Cũng đừng tưởng quản ta. Đại Hoa nhắc nhở hắn, nhị pháo học viện không ở đế đô. Ly đế đô rất xa. Ta biết a. Tam Hoa nói, ba ba đều cùng ta nói. Đại Hoa, nương muốn đi xem ngươi đều không có phương tiện. Ta lại không phải tiểu hài từ. Không cần nương đi xem. Tam hoa hừ một tiếng. Đâu giống ngươi. Đi vào bên này còn gọi chấn hương cùng canh sinh ca ca đưa ngươi. Đại hoa xoa tay hầm hè. Ta xem ngươi là thật thiếu tấu. Đừng náo loạn. Tống chiêu đệ nói. Chúng ta khai người khác xe tới. Trời tối trước đến cho nhân gia đưa trở về. Các ngươi huynh đệ mấy cái nói trong chốc lát lời nói. Chúng ta liền trở về. Đại hoa chỉ vào tam hoa. Ta cùng hắn không lời gì để nói. Chỉ nghĩ tấu hắn. đúng rồi nhị oa xưởng quần áo thuyền hào địa chỉ không người không nói ta thiếu chút nữa đã quên tống chiêu đệ nói chúng ta trở về liền đi dũng thành nhìn xem đại oa vậy các ngươi trở về đi chuyển hướng nhị oa người khai giảng thời điểm lại cho ta đưa điểm ăn ta từ trong nhà mang lại đây nhị oa chừng mắt nói như thế nào đến xuất khẩu a muốn ăn cái gì cấp canh sinh ca gọi điện thoại kêu hắn cho người đưa Nếu không phải hắn hôm nay được với ban, liền cùng chúng ta một khối lại đây." Đại oa sách một tiếng, "Ta là thân ca a, ta thân ca nhiều lắm đâu." Nhị oa ghét bỏ nói, "Người khác cũng không như ngươi như vậy phiền toái." Tống Chiêu đệ muốn cười, "Ta mang các ngươi lại đây, không phải cho các ngươi cùng Đại oa cãi nhau." Đại oa, "Chúng ta thật đi rồi a." "Ta đưa đưa các ngươi." Đại oa đi ra. Nhìn đến mấy cái cùng hắn quan hệ không tồi người đứng ở ngoài cửa quang minh chính đại nghe lén. Giơ tay đem phòng khách môn đóng lại, sợ mấy người ăn vụng đồ vật của hắn. Liền nói, nương, hắn vừa rồi nói ngươi là tỷ của ta. Gầy gầy cao cao, làn da ngăm đen thanh niên ngượng ngùng. Chủ yếu là Tống A Di quá tuổi trẻ. Ta cũng bất lão, Tống chiêu Đệ nói, ta năm nay mới 37 tuổi, còn chưa tới 40 đâu. Thanh niên nói, ta coi ngài nhiều nhất 30 tuổi. ta cũng như vậy cảm thấy tống chiêu đệ nghiêm trang nói thanh niên nghẹn một chút theo bản năng nhìn về phía đại hoa người mẹ kế ra mặt như thế nào so ngươi còn dày hơn đại hoa cười nói nương ngài đừng đậu hắn đi cùng ta một khối đi đưa đưa ta nương ta gì đi tới tới sao một người khác hỏi ta tìm chiếc xe đưa các ngươi hồi nội thành đi tống chiêu đệ không cần chúng ta lái xe tới đi tới cửa tống chiêu đệ mở cửa xe ngồi vào tay lái mặt sau. mấy cái cùng đại hoa một khối tới tuổi trẻ quan quân sừng sốt. xe đi rồi nhấc lên một trận bụi đất. mấy người mới lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng mà nhìn về phía trung đại hoa. đại hoa có chung vinh dự, ta nương chính là lợi hại như vậy. ta thiên đại hoa đại học bạn cùng phòng. khoa trương chừng lớn mắt. người nương sẽ làm tốt ăn, còn sẽ làm quần áo. vẫn là lão sư, cư nhiên còn sẽ lái xe. người ba rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đại Hoa, ta ba không phải thần thánh, hắn chính là một người bình thường. Đúng rồi, nhất hòa kia bộ thi đại học tư liệu mặt trên có cái tống chiêu đệ, chính là ta nương. Không thể nào, lúc trước nói muốn tìm xe đưa tống chiêu đệ thanh niên nuốt khẩu nước miếng. Ta sớm mấy ngày mới vừa mua hai bộ gửi về nhà. Cho ta biểu đệ cùng biểu muội. Đại Hoa gật đầu, đúng vậy, Tống lão sư 37 tuổi, đã đào lý khắp thiên hạ. hơn nữa trải rộng các ngành sản xuất còn không phải sao một bộ thi đại học tư liệu xác thật thay đổi rất nhiều người vận mệnh đại hoa cùng thi đại học tư liệu không quan hệ ngày nào đó nếu là nhìn thấy khác bộ đội người nào đó đối ta đặc nhiệt tình không cần hoài nghi nhất định là ta nương học sinh trung kiên cường người nói như vậy người bà biết không đại hoa ra đầu căng thẳng vội vàng xoay người liêm liêm thúc thúc, ngài như thế nào ở chỗ này ta không ở nơi này Hẳn là ở đâu?" Liêm Liệt hỏi, "Đại oa, ta nói sai rồi, ngài công tác vội, ngài vội, ta liền không quấy dày ngươi." Nói, liền chiều phòng khách chạy, đến lấy tống chiêu đệ cho hắn chuẩn bị đồ vật, cùng Liêm Liệt một khối nam nhân nhìn mấy cái tuổi trẻ quan quân bóng dáng. "Không cấm hỏi, ngươi nhận thức Lưu Bình cháu trai?" Liêm Liệt nói, "Đông Hải hạm đội trung kiến quốc nhi tử." Trung niên nam nhân truyền hướng hắn, "Trung kiến quốc ta đã thấy." Năm trước mở họp thời điểm hắn cùng ngô phó tư lệnh một khối tới. Như vậy vừa thấy thật đúng là giống. Đúng rồi, hắn kết hôn không? Trung kiến quốc A, liêm liệt nói. Không kết hôn đâu ra lớn như vậy như từ. Trung niên nam nhân nhíu mày. Người biết ta không phải ý thứ này. Từ từ, trung kiến quốc chính là nuôi lớn kỳ lão hai cái tôn từ cái kia trung kiến quốc. Hai vợ chồng bồi dưỡng ra bốn cái sinh viên. Liêm liệt gật đầu, kia. kia cái này Trung Kiên Cường có hay không đối tượng, ta cho hắn giới thiệu một cái. Trung Kiên Cường nói hắn 30 tuổi trước kia không suy xét cá nhân vấn đề. Liêm liệt ở Trung Gia ở vài ngày, đối đại hoa có điều hiểu biết, biết hắn tính tình đại, cho hắn giới thiệu cái không hợp tâm ý. Hắn có thể chửi má nó, cho nên cũng không dám thế hắn ôm hạ việc này. Nam Nhân hỏi, hiện tại trước định ra tới, quá 2 năm kết hôn, không vừa vặn sao. Trung kiên cường đồng chí năm 62 sinh ra, năm nay mới 20 tuổi, liêm liệt hỏi, nhà ai cô nương có thể chờ hắn 10 năm, còn có một chút, hắn trước kia nói qua, muốn tìm cái xinh đẹp, ôn nhu, tiện giải nhân ý, học vấn cao cô nương, nam nhân nhíu mày, hắn đây là tìm tức phụ, đây là thuyền phi còn kém không nhiều lắm, lại qua mấy năm, trung kiến quốc cao hơn một tầng, hắn lại nhiều hơn mấy hạng, cũng có thể tìm được, liêm liệt cười nói. Huống chi hắn bản thân bằng cấp cao, lớn lên hào còn có một đám có khả năng huynh đệ, ta có đôi khi đều nhịn không được tưởng đem nhà ta cô nương giới thiệu cho hắn. Đáng tiếc a hắn chướng mắt, đại hoa chạy đến phòng khách, đã bị mấy cái chiến hữu vây quanh, rồi nổi hỏi hắn, liêm thúc thước, là người phương nào, đại hoa bịa đặt lung tung, liêm thúc thước, là hắn ba đồng học, mấy người không tin, nhưng vô luận bọn họ như thế nào hỏi, đại hoa liền này một đáp án. Mấy người từ bỏ, lại nhịn không được khác trong lòng đoán đại hoa ba ba là ai. Nhưng mà, Trung kiến quốc ở Đông Hải hạm đội, ly đế đô quân khu quá xa, mấy cái người trẻ tuổi tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới. Nói trở về, tống chiêu đệ tính toán đi thôn tiểu tống, lưu bình lộng một đài tivi trở về, kỳ lão trong nhà cũng không cần phải, nàng chỉ có thể dọn về đi, liền trực tiếp ngồi xe hồi đảo ông châu, về đến nhà nghỉ ngơi một ngày. tống chiêu đệ liền mang theo mấy cái nhi từ cùng một quyền tiền đi dũng thành nhận thầu mà ruộng tốt khẳng định đừng nghĩ tống chiêu đệ liền chọn một khối hoang vô vùng núi bao gồm một tòa tiểu đồi núi mới dùng 5.000 đồng tiền quyền tài sản vẫn là 70 năm vốn dĩ dũng thành chính phủ không dám như vậy nhận thầu nhị oa nói hắn muốn làm xưởng quần áo có thể cho dân bản xứ cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội lại nghe tống chiêu đệ nói nhị oa là đế đô đại học học sinh Nhân ra mới dám nhận thầu cho bọn hắn. Tống chiêu đệ cấp nhị oa chuẩn bị 2 vạn đồng tiền. Có thể nói là nhà nàng toàn bộ tích tụ Đất nhận thầu tới tay. Tống chiêu đệ liền cấp nhị hoa 2.000 đồng tiền. Kêu hắn cùng chấn cương cùng với tam hoa đi thỉnh vài người. Đem thường viện kéo tới. Sinh sản phân xưởng sang năm lại cái. Năm sau lại mua máy móc. 9 tháng nhất hào khai giảng. Chấn hương phải đi đi học. Tống chiêu đệ liền không kêu hắn đi. Kêu nhị hoa mang theo hai cái đệ để đi tìm thợ ngõa. Vì rèn luyện nhị hoa, nhị hoa đi dũng thành thời điểm. Tống triều đệ cũng không cùng qua đi. Tám tháng số bốn, người tìm đủ, nhị hoa cùng chấn cương. Tàm hoa mỗi ngày hướng dũng thành chảy. Tống chiêu đệ liền ngồi ở đại thụ hà cùng một đám gia đình vợ chồng huyên thuyên. Dương lịch 15 tháng 8, tống chiêu đệ sinh nhật, cũng là Nhật Bản tuyên bố đầu hàng một ngày. Nhị oa bọn họ liền không đi ra ngoài. Sáng sớm liền đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn, chuẩn bị làm một bàn đồ ăn cấp tống chiêu đệ ăn sinh nhật. Thuận tiện khao một chút quân nhân trung kiến quốc đồng chí. 9 giờ nhiều, nương mấy cái đang ở dưới cây ngọc lan thu thập đồ ăn. Nghe được có người hỏi, xin hỏi mã Trấn Hưng ở nhà sao? Tống chiêu đệ ngẩng đầu, hai cái tuổi trẻ tiểu tử, một người tuổi trẻ cô nương. Trấn Hưng có phải hay không ngươi đồng học tới? mười 213, biết rõ cố hỏi, Trấn Hưng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, cầm lòng không đậu nói thầm một câu, bọn họ như thế nào tới, là ngươi đồng học đi, tống chiêu đệ khẳng định nói, nhị oa cười nói, đúng vậy, nương, ta phía trước cùng ngươi đã nói, chúng ta có thứ đi tìm Trấn Hưng, nhìn đến hắn bên người vây quanh vài cái cô nương, cửa cái kia chính là một trong số đó, đừng nói bậy, Trấn Hưng đứng dậy đi qua đi, các ngươi. Các ngươi như thế nào tới? Nhị oa nhỏ giọng nói. Biết rõ cố hỏi mã Trấn Hưng. Đi đào mấy chén thủy. Nhị oa tống chiêu để áp thủy rửa rửa tay. Trấn Cương, người cùng tam hoa rửa rau. Ta qua đi nhìn xem. Theo sau lấy khăn lông lau lau tay. Tới cửa liền nói. Trấn Hưng, thỉnh ngươi đồng học tiến vào A. Trấn Hưng giữ cửa toàn bộ mở ra. Chỉ vào cái đầu có 1m73 tả hữu nam tử. Lão sư, đây là Du Hồng. Chỉ vào một cái khác thân cao 1m68 tả hữu Thân hình hơi béo nam tử. Đây là viên thạc. Vị này chính là nhậm dai dai. Các ngươi hảo. Ta là Trấn Hưng dưỡng mẫu. Tống chiêu đệ cười nói. Bên ngoài nhiệt. Trấn Hưng. Mang ngươi đồng học vào nhà. Trấn Hưng xem ba người liếc mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ. Các ngươi như thế nào biết nhà ta ở chỗ này. Lão sư nói cho chúng ta biết. Nhậm dai dai nói. Trấn Hưng bước chân một đốn. xoay người nhìn về phía ba người tự hỏi các ngươi không phải là tới khuyên ta trở về đi là nha nhậm dai dai bột miệng thốt ra trấn hưng nhíu mày ta đã nói qua ta liền ở trên đảo dạy học chỗ nào cũng không đi các ngươi khuyên ta cũng vô dụng chúng ta cũng không tưởng khuyên ngươi du hồng nói chúng ta lại đây chủ yếu là nhìn xem đảo ông châu có gì mị lực trấn hưng đối với các ngươi tới nói có thể là một cái phổ phổ thông thông tiểu đảo Với ta mà nói nơi này là quê quán của ta, ý nghĩa không giống bình thường. Chính là ngươi lưu lại nơi này giáo cao trung sinh, không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao, nhậm dai dai hỏi, chúng ta từ bến tàu bên kia một đường đi tới, đều nhìn kỹ qua, bên này cùng đế đô vùng ngoại thành không sai biệt lắm. Người ngốc tại nơi này, đến lão cũng chỉ là một người cao trung lão sư, trấn Hưng chuyển hướng bên kia trợn trắng mắt, mới chuyển qua tới, chúng ta trước vào nhà đi. Bước vào phòng khách, đem quạt mở ra, tiếp đón ba vị đồng học ngồi xuống. Mới nói, trên đảo An Tĩnh, ta thích An Tĩnh sinh hoạt. Ngươi, nhậm dai dai không biết nên nói như thế nào. Suy tư một lát, trường học bồi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, là tưởng ngươi có thành tựu. rót trà, chuẩn bị đi ra ngoài nhị oa dừng lại. Nghe người ý thứ giáo cao trung học là tầm thường vô vi. Nàng không phải ý thứ này. Du Hồng nói, dai dai hy vọng chấn hương càng có làm. Nhị Oa hỏi: "Các ngươi có làm, tiêu chuẩn là cái gì?" Này, ba người nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới. Nhị Oa: "Thành phố lớn có thành phố lớn chỗ tốt, tiểu địa phương có tiểu địa phương chỗ tốt, ta nương cùng ta ba, cũng chính là trấn Hưng dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu cũng chưa nói cái gì. Các ngươi vì cái gì một hai phải làm trấn Hưng hồi đế đô đâu? Cha mẹ ngươi có phải hay không không biết trấn Hưng lưu tại đế đô so lưu tại bên này hảo?" Nhậm Gai Gai hỏi: Nhị Oa nháy mắt biến sắc mặt, ta nương cái gì cũng không biết, nhưng nàng biết Trấn Hưng là cá nhân, vẫn là cái người trưởng thành, nàng liền tính là trưởng bối, cũng đến tôn trọng Trấn Hưng lựa chọn. Nhị Oa đi ra ngoài giúp ta hoa rửa rau đi, chờ lát nữa nên nấu cơm. Trấn Hưng nói, nhị Oa bĩu môi, đi đến áp giếng nước biên, nhìn đến tống chiêu để cầm mấy cái dưa gang lại đây. Nhỏ giọng nói, nương, nữ nhân kia hiểu lầm là ngươi kêu Trấn Hưng trở về. Nữ nhân kia, tống chiêu đệ trong đầu hiện ra một người, một mét sáu tả hữu mặt dài mặt, làn da rất bạch, mắt một mí, sụp mũi, cái kia nhậm dai dai, mới ra xã hội tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu. Đừng cùng nàng chấp nhặt đêm này đó dưa tẩy tẩy, lưu ngươi ba trở về ăn. tam oa nương, ta mua cái dưa hấu bái, đã lập thu, thu dưa hư bụng, tống chiêu đệ nói. Hôm nào các ngươi đi ra ngoài thời điểm mua điểm quả đào cùng Lê. Cái này mùa quả đào cùng Lê ăn ngon. Phát hiện ta ngoa không cho là đúng. Nhịn không được tiếp tục nói. Các người không cần cảm thấy tuổi trẻ. Ăn chút lạnh không quan hệ. Bệnh nặng chính là như vậy một chút trồng chất ra tới. Trấn Cương, Lão Sư, Ngài đừng nói dưỡng sinh. Cá hảo, người trước phóng tủ lạnh đi. Ta đem gà thu thập sạch sẽ. Chúng ta liền có thể nấu cơm. Chờ lát nữa lại đi vào. Tống chiêu đệ nói, làm cho bọn họ trước liêu trong chốc lát, chấn cương, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ta ca lúc này không chừng tưởng chui vào trong phòng bếp nấu cơm. Ta đây vào xem, ta hoa lấy xà phòng rửa rửa tay, bán ra đi một bước, lại lộn trở lại tới, nương, ta nên nói cái gì, tống chiêu đệ, người cái gì đều không cần phải nói, muốn nghe bọn họ liêu cái gì, đi vào liền tiếp đón bọn họ uống nước. Sau đó ở Trấn Hưng bên người ngồi xuống, đã biết Tam Oa vui vẻ, đến trong phòng thấy cái ly chỉ có nửa chén nước, lấy phích nước nóng cấp mấy người đảo mãn, mới ở Trấn Hưng bên người ngồi xuống. Nghe trong chốc lát, Tam Oa liền nghe không đi xuống. Nói đến nói đi đều là đế đô như thế nào như thế nào hảo. Bên này như thế nào như thế nào không tốt, vì thế liền đối Trấn Hưng nói, ta nhìn xem nương đang làm gì, kêu nàng tiến vào nấu cơm. Tam Oa thanh âm không nhỏ Tống chiêu đệ nghe được rõ ràng, thấy Trấn Cương đem gà thu thập sạch sẽ, liền bưng cá tiến vào. Trấn Hưng, người đồng học thích ăn cái gì, cái gì đều được, viên thạc cười nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Tống chiêu đệ, không phiền toái, không phiền toái, nhà của chúng ta hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, các ngươi thích ăn cái gì trực tiếp nói cho ta, không cần cùng ta khách khí. Khó được Trấn Hưng đồng học lại đây, sớm biết rằng các ngươi tới, ta liền lại đi mua chút rau. Aji sẽ làm bò bít tết sao? Nhậm dai dai nhìn tống chiêu đệ hỏi. Ta muốn ăn bò bít tết. Theo sau tiến vào trấn cương bước chân một đốn. Nhìn về phía bưng rau dưa nhị oa. Nữ nhân này không bệnh đi. Tống chiêu đệ ngây ra một lúc. Bò bít tết. Người xác định. A gì sẽ không làm? Nhậm dai dai hỏi. Chấn hưng trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nhà của chúng ta không có thịt bò. Người nếu chỉ nghĩ ăn bò bít tết. ta đây hiện tại liền tìm thuyền đánh cá đưa các ngươi ra đảo đi đế đô khách sạn lớn ăn nhậm dai dai sắc mặt trắng bệch tống chiêu đệ rất muốn thở dài trấn hưng đừng không hiểu chuyện nhị oa đem đồ ăn đoan lại đây chúng ta đi nấu cơm đúng rồi tam oa đem tủ lạnh bánh kem lấy ra tới trước làm mấy cái ca ca thì thì lót lót bụng nhị oa bọn họ cả ngày hướng dũng thành chảy. tống chiêu đệ sợ bọn họ vội lên bất chấp ăn cơm liền làm rất nhiều bánh kem đặt ở tủ lạnh lưu trữ bọn họ ngày mai mang đi dũng thành tam hoa lấy ra một khối đi phòng bếp cắt thành tiểu khối mới dùng bạch sứ mâm đoan qua đi nhậm dai dai bọn họ ở trong trường học nghe đồng học liêu quá vài lần bò bít tết lúc ấy trấn hưng cũng ở liền nói bò bít tết kỳ thật còn không có khoai tây thiêu thịt bò ăn ngon trấn hưng đồng học không tin trấn hưng liền nói hắn dưỡng mẫu đã làm nhậm dai dai mới đối tống chiêu đệ nói Nàng muốn ăn bò bít Tết, sau lại có đồng học sinh nhật, trong đó một cái đồng học liền nói, người nước ngoài ăn sinh nhật ăn bánh kem, khi đó đã cải cách, cách mở ra, mấy cái tham ăn đồng học liền nói, cũng không biết khi nào mới có thể ăn đến bánh kem. Trấn Hưng lại nói, hắn dưỡng mẫu sẽ làm, trừ bỏ Trấn Hưng bạn cùng phòng, những người khác đều cảm thấy Trấn Hưng khoác lác, trong đó liền bao gồm hôm nay tới này ba vị, nhậm dai dai nhìn bánh kem, thực ngoài ý muốn. Cũng nhớ tới trước kia Trấn Hưng trước kia nói qua nói. Người có phải hay không sợ đến đế đô liền ăn không đến bò bít tết cùng bánh kem. Đây đều là nào cùng chỗ nào à. Tống triều đệ nhắc nhở quá Trấn Hưng. Cùng nữ đồng học bảo trì khoảng cách. trừ bỏ ở công chúng trường hợp. Trấn Hưng đều ly nữ đồng học rất xa. Ở công chúng trường hợp. Tỷ như thư viện. Nữ đồng học ngồi ở hắn đối diện. Hắn cũng là cùng nam đồng học nói chuyện phiếm. Đến nỗi với hắn cùng nhậm dai dai làm 4 năm đồng học. Đều không có hắn ở nhà một ngày lời nói nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với nàng đã đến. Trấn Hưng lần cảm ngoài ý muốn. Trấn Hưng ta cũng sẽ làm bánh kem cùng bò bít tết. Ta thấy ta dưỡng mẫu đã làm rất nhiều lần. Ta muốn ăn nói. Ở đế đâu cũng có thể ăn đến. Nhậm dai dai, du hồng, viên thạc. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Ta sẽ không trở về. Còn có. Ta đã bắt đầu soạn bài. Chín tháng nhất hào khai giảng. Ta chính là bên này ngữ văn lão sư. Mã Trấn Hưng. Theo lý thuyết ta cũng nên tôn trọng ngươi lựa chọn. Viên Thạc cũng không nghĩ tới tới. Là nhậm dai dai nói nàng cho hắn ra tiền xe. Viên Thạc vừa lúc cũng không có việc gì. Mới cùng nàng đi một chuyến. Đi vào đảo Ông Châu. Viên Thạc đối nơi này rất thất vọng. Xem ở đồng học một hồi phân thượng. Viên Thạc tiếp tục nói. Người nếu lưu tại trên đảo. Ngươi nhân sinh 40 năm như một ngày. người nghĩ tới không? Trấn Hưng cười nói. người nói này đó. Ta dưỡng mẫu đều cùng ta nói rồi. Ta có chuẩn bị tâm lý. Nói nữa. Liền tính ta tương lai hối hận. Chỉ cần ta không từ bỏ học tập. Ta làm theo có thể chịu hồi đi. Như thế nào điều? Nhậm dai dai hỏi. Mã Trấn Hưng. người quá ngây thơ rồi. Trường học lưu ngươi. người phải về tới. Ngươi về sau lại tưởng trở về. Sẽ so lên trời còn khó. trấn hưng nghe nàng nói chuyện liền sọ não đau ta có ta phương pháp trong nhà tới khách nhân trung kiến quốc nhấc chân tiến vào phát hiện có mấy cái người xa lạ theo bản năng tạm dừng một chút nhìn kỹ phòng khách chỉ có trấn hưng tống chiêu đệ bọn họ đều không ở trấn hưng người bằng hữu trấn hưng đứng dậy là ta đồng học lại đây nhìn xem ta lão sư cùng nhị oa bọn họ ở trong phòng bếp nấu cơm ta đây đi xem trung kiến quốc hướng ba người gật gật đầu Liền hướng phòng bếp đi, ba người nhìn xuyên bạch sắc quân trang, trong tay cầm mũ trung kiến quốc, sừng sốt một hồi lâu, Du Hồng mở miệng hỏi, người dưỡng phụ là quân nhân. Các ngươi không biết, Trấn Hưng hỏi lại, các ngươi tới thời điểm, lão sư không cùng các ngươi nói, nhậm dai dai lắc lắc đầu, Trấn Hưng, ta ba là liệt sĩ, sau lại ta mẹ đi theo đi, ta ba chiến hữu chính là ta trung thúc liền nhận nuôi ta cùng ta đệ đệ. vừa rồi bưng cá đi vào cái kia chính là ta đệ đệ ngươi vừa rồi nói phương pháp không phải là ngươi dưỡng phụ đi viên thạc hỏi trấn hưng không phải ta dưỡng phụ chỉ là cái hải quân sư trường quản không đến địa phương sư trường viên thạc kinh ngạc như thế nào như thế nào cũng chưa nghe ngươi nói quá a trấn hưng chúng ta bên này sư trường rất nhiều lại không phải tư lệnh viên không có gì đáng giá khoe ra lười đến lại cùng mấy cái đồng học chua toàn Liền nói, ta nói phương pháp là ta dưỡng mẫu, thi đại học tư liệu kia bộ tư liệu mặt trên có cái biên tập kêu tống chiêu đệ Chính là ta dưỡng mẫu, nàng cùng đế đô đại học hiệu trưởng rất quen thuộc. chương 214, thu thập tân phòng, viên thạc nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, người dưỡng mẫu, thật lợi hại, còn hành đi. Trấn Hưng nói, nàng sẽ biên thi đại học tư liệu, cũng là vì từng học đại học. Viên Tạc trợn to mắt, không dám tin tưởng, người dưỡng mẫu còn từng học đại học, Tân Hải Đại học sư phạm, Tân Hải là cái tiểu địa phương, cùng Đế Đô không đến so. Trấn Hưng Khiêm Tốn nói, Viên Tạc không cấm hướng phòng bếp xem một cái. Tưởng nói, nhìn không ra tới a. Lời nói đến bên miệng chỉ còn lại có. Người dưỡng phụ mẫu đều rất lợi hại, còn hảo đi, Trấn Hưng chỉ vào bánh kem, ăn bánh kem, ta dưỡng mẫu buổi sáng làm. Viên tạc nhìn về phía nhậm dai dai cùng Du Hồng. Hai người ăn đi. Ta ăn không vô đi. Ta phải chậm rãi. Du Hồng chọc một chút nhậm dai dai cánh tay. Nhậm dai dai quay đầu xem hắn. Du Hồng không tiếng động mà nói. Thôi bỏ đi. Nhậm dai dai tới phía trước cảm thấy đảo Ông Châu là cái tiểu địa phương. Hạ thuyền càng cảm thấy đến đảo Ông Châu quá tiểu. Trấn Hưng không nên ngốc tại nơi này. Chợt vừa thấy Trung gia phòng ở là nhà lầu hai tầng. Nhậm dai dai kinh ngạc một chút. Không dung nàng nghĩ lại, ẩn ẩn nhìn đến áp giếng nước biên, đưa lưng về phía nàng người là Mã Trấn Hưng. Ngay cả vội hỏi, Mã Trấn Hưng có ở nhà không? Tuy là Trấn Hưng đã nói hắn tưởng trở về thành tùy thời có thể trở về. Nhậm dai dai còn chưa có chết tâm, ở cái này trên đảo đi ra ngoài không lớn phương tiện A. Trên đảo có công tiêu xã, có thực phẩm phụ xưởng, đồ dùng sinh hoạt đều có thể mua được đến. Trấn Hưng nói, ta cảm thấy rất phương tiện. Nhậm dai dai hỏi, từ phía hoàn hải, giống như liền cái thư viện đều không có. Người không cảm thấy nhật tử buồn tẻ sao? Một chút cũng không buồn tẻ. Trấn Hưng nói, bên ngoài có, trên đảo đều có. Đúng rồi, chúng ta trường học còn có bóng bàn đài đâu. Trường học thường thường tổ chức một hồi điện ảnh. Nhà ta cũng có tivi, trừ bỏ đi ra ngoài đến ngồi thuyền. Cùng gác đế đô không có gì khác nhau. Nhậm dai dai há miệng thở dốc Mã Trấn Hưng. Dai dai. ăn bánh kem đi viên thạc đánh gãy nàng lời nói ngăn cản nàng nói tiếp trấn hưng xem viên thạc liếc mắt một cái cười cười đem mâm đẩy đến nhậm dai dai trước mặt theo sau trấn hưng đứng lên ta đi xem cơm làm tốt không không đợi ba người mở miệng liền hướng phòng bếp đi viên thạc chờ hắn tiến phòng bếp mới nhỏ giọng nói dai dai đừng khuyên mã trấn hưng cùng chúng ta không giống nhau ngươi không cảm thấy hắn ngốc tại nơi này nghẹn khuất sao Nhậm dai dai hỏi, viên thạc tức khắc hối hận cùng nàng một khối lại đây. Trấn Hưng dưỡng phụ, người vừa rồi có hay không thấy rõ ràng, nhiều nhất 45 tuổi, hắn hiện tại đã là sư trưởng, chờ 50 tuổi, hoặc là 55 tuổi, ít nhất cũng đến là phó tư lệnh, mặc dù giống Trấn Hưng nói, bộ đội quản không đến địa phương, hắn cũng có thể tìm hắn trên hữu. bằng hữu linh tinh đem Trấn Hưng điều đến đại học. Càng đừng nói chấn Hưng dưỡng mẫu còn nhận thức đế đô đại học hiệu trường. Mã Trấn Hưng như vậy tùy hứng, chính là nhân gia căn bản không cần lo lắng về sau. Chúng ta suy xét vấn đề, gác trên người hắn đều không phải vấn đề. du Hồng không nghĩ thừa nhận, lại không thể không không thừa nhận. Viên Thạc nói đúng, dai dai, Trấn Hưng cùng chúng ta không phải một đường người. Chờ lát nữa ăn cơm, chúng ta liền trở về đi. Nhậm dai dai không cam lòng, nhưng mà... Trấn Hưng chờ ra là cầm chén đũa ra tới, tiếp đón Nhậm Giai Giai bọn họ ăn cơm, trên bàn cơm, Nhậm Giai Giai vài lần tưởng mở miệng, đều bị chung ra người trách móc, chờ nàng ăn no, mới vừa buông chiếc đũa, Trấn Hưng liền phải đưa bọn họ đi bến tàu, Nhậm Giai Giai muốn khóc, chính là, Trấn Hưng thấy nàng sắc mặt không tốt, hỏi nàng có phải hay không bị cảm nắng, muốn đưa nàng đi bệnh viện, Nhậm Giai Giai chỉ có thể nói không có việc gì. Trấn Hưng nghe nàng nói không có việc gì, lập tức nói đưa bọn họ đi bến tàu, nhậm dai dai không nghĩ đi, tiếc rằng viên thà cùng du hồng trước nàng một bước đồng ý tới. Tống Chiêu đệ lại chưa nói, đừng đi rồi, ở trên đảo chơi một ngày, ra mặt không đủ hậu, ngượng ngùng đưa ra lưu lại, nhậm dai dai không thể không cùng hai người một khối trở về. Tam điểm nhiều, Trấn Hưng trở về, vào cửa liền nhìn đến ba cái đệ để cùng Tống Chiêu đệ ngồi ở ghế giải thượng. một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng trấn hưng cảm thấy buồn cười ta theo chân bọn họ không thân cũng không biết bọn họ sẽ qua tới bọn họ lên thuyền thời điểm ta cùng bọn họ nói ngồi thuyền lại đây không có phương tiện về sau đừng lại đến những việc này ngươi không cần cùng chúng ta giải thích tống chiêu đệ nói cái kiên nhậm dai dai có phải hay không thích ngươi nói thực ra trấn hưng gật gật đầu hẳn là có điểm còn có điểm ta xem là phi thường thích còn kém không nhiều lắm. tam hoa bĩu môi, nếu không phải biết ngươi không thích nàng, ta liền nói thẳng. nhậm dai dai, ngươi như vậy luyến tiếc chấn hưng, liền điều tới trên đảo bồi hắn hảo. chấn hưng, may mắn ngươi chưa nói. nếu không, ngày khác đại hoa trở về, ta liền kêu đại hoa tấu ngươi. ta đại ca, tam hoa nói, chờ hắn nghỉ phép, ta liền đi nhị pháo học viện. hắn tưởng sửa chữa ta, cũng tìm không thấy địa phương. Tống chiêu đệ, Trấn Hưng trừ bỏ nhậm dai dai, còn có hay không phương dai dai, vương dai dai, ta cũng hảo có cái chuẩn bị, ngài muốn chuẩn bị cái gì? Trấn hương thử nói, tống chiêu đệ, đương nhiên là ứng phó ngươi những cái đó lạn đào hoa. Đúng vậy, lạn đào hoa, tam hoa nói, người nào đều hướng trong nhà chiêu, nhị hoa liếc nhìn hắn một cái, người nhẫn đại là hữu hạn, ngươi lại nói, Trấn Hưng liền chờ không kịp đại ca trở về, tự mình tấu ngươi. hắn đem trong nhà địa chỉ tùy tiện nói cho người ngoài còn không được ta nói hắn hai câu tam Hoa hỏi tống chiêu đệ không nói cho người khác đi trấn hưng sao có thể a trấn hưng nói ta chỉ nói qua nhà ta ở đảo ông châu tống chiêu đệ đó chính là bọn họ hạ thuyền hỏi người khác nói nhìn về phía mấy cái nghi từ các ngươi về sau tìm đối tượng chuẩn bị kết hôn lại hướng trong nhà mang không giả một người chỗ hai cái liền có 14 cái ta cùng trung sư trường có thể bị các ngươi phiền chết nương ngài yên tâm đi nhị oa nói tương lai ta xả chứng lại đem người mang lại đây tống chiêu đệ chừng hắn một cái quá mức a chuyển hướng trấn hưng buổi chiều không có việc gì chúng ta đi cho ngươi thu thập phòng ở đi phòng ở trấn hưng cho rằng không nghe rõ ngài ngài làm ta dọn ra đi tống chiêu đệ về sau tới bằng hữu Người đem người đưa tới trường học người nhà viện bên kia. Chúng ta liền không cần trốn trong phòng bếp, nhớ rõ đem tivi dọn qua đi. Nương, Trấn Hưng nói tivi cho chúng ta. Tam Oa nói, phóng chúng ta trong phòng. Tống Chiêu Đệ, qua mấy ngày Nhị Oa cùng Trấn Cương liền đi trường học. Người đến hảo hảo học tập, tranh thủ khảo quá đại ca ngươi. Ngươi muốn tivi làm gì? Trấn Hưng, đừng để ý đến hắn, dọn đi, Lưu Bình cho ngươi mua cái kia. Trấn Hưng hỏi Tống chiêu để, ta kêu các ngươi mang về tới, chính là lưu trữ cho ngươi dùng. Bằng không, chúng ta vừa lên xe lửa, ta liền tìm cơ hội bán. Giữa chưa ăn quá nhiều, vừa lúc hoạt động hoạt động, đi thôi, nhị oa đứng lên, phát hiện Trấn Hưng bất động. uy Trấn Hưng, một hai phải Tống Lão Sư nói rõ ngươi mới hiểu. Tống Lão Sư kêu ngươi thu thập trường học phân cho ngươi phòng ở. Còn gọi ngươi đem tivi dọn qua đi, chính là phương diện ngươi nói đối tượng A. Trấn Hưng nhìn về phía nhị Oa, đừng nói hưu nói vượn, nhị Oa không nói bậy, tống chiêu đệ nói, nhà chúng ta phòng ở quá tiểu, quay đầu lại ngươi mang cái cô nương trở về, phòng khách nói chuyện không có phương tiện, trên lầu sao, các ngươi ca mấy cái phòng ngủ không có phương tiện, phòng cho khách hàng năm không ai trụ, bên trong đều có mùi móc, cũng không có phương tiện, Trấn Hưng có chút vô ngữ, lão sư, ta mới vừa tốt nghiệp, người có phải hay không quá sốt ruột, ta một chút cũng không nóng này. Tống chiêu đệ nói, ta là sợ ngươi thân mụ sốt ruột. Quay đầu lại lại báo mộng cho ta. Tống chiêu đệ, Tống chiêu đệ, ta nhi tử nên kết hôn. Theo ta cái này trái tim có thể bị nàng hù chết. Trấn hưng, ta đây quay đầu lại đi xem ta mẹ, cùng nàng thương lượng một chút. Đừng tới hù dọa ngươi. Các ngươi nói như thế nào cùng thật sự giống nhau à? Tam Hoa xem hai người liếc mắt một cái. Ly Tết Trung Nguyên không mấy ngày rồi. Các người có thể hay không miễn bản này cha tống chiêu để ta cũng không nghĩ a trấn hưng có đi hay là không đi đi đi trấn hưng đứng lên ta sợ lại không đi người đem ta ba đưa tới tống chiêu để người ba tới cũng là tìm trung kiến quốc không có khả năng tìm ta tam oa đi lấy cây trồi nhị oa lấy chậu rửa mặt trấn cương tìm mấy cái phá khăn lông trấn hưng ôm ngươi tivi nói nhảy ra hiệu trưởng cho nàng chìa khóa đột nhiên nghĩ đến một sự kiện trường học cũng phân ta hai gian phòng ngày khác chấn cương trở về liền trụ ta bên kia lão sư ta còn sớm đâu chấn cương nói ta ít nhất được với 5 năm, năm tống chiêu để cẩn thận tưởng tượng đối nga ta thiếu chút nữa đã quên chờ ngươi tốt nghiệp tivi nên thay đổi triều đại đích xác không thể cấp nương ta không nghĩ đi để nhị pháo ta hoa đột nhiên mở miệng ta muốn đi sư đài ngày khác cũng hồi trên đảo Tống chiêu đề, người đường lão sư, ngày qua ngày, năm này sang năm nào cấp học sinh giảng bài. Tam hoa thưởng tượng một chút, liên tục lắc đầu, tính, ta còn là đi đệ nhị pháo đi. Ba ba quản không được ta, đại ca cũng quản không được ta. Người nhà, tống chiêu đề cũng không nghĩ nhìn đến bọn nhỏ ly quá xa. Nhưng nàng nếu dám nói như vậy, trùng kiến quốc có thể đem nàng chạy đến ngủ phòng cho khách. Nói trở về, trên đào người nghe Tam hoa nói. Trấn Hưng trở về dạy học, vốn dĩ cảm thấy ta hoa nói hưu nói vượn, khúc tráng tráng trường học xa không bằng Trấn Hưng, còn bị phân đến hàng thành. Trấn Hưng loại này liền tính không thể ở đại học đương lão sư. Cũng sẽ bị phân đến đế đô tốt nhất cao trung, cố tình Trấn Hưng đã trở lại. Tống Chiêu đệ mang theo bốn cái nhi tử đi cấp Trấn Hưng thu thập phòng. Nương năm cái đi đến trường học người nhà viện, phía sau cũng đi theo một đám xem náo nhiệt, kỳ thật tới hỗ trợ người. Phòng ở thu thập hào. Như tống chiêu đệ theo như lời. Nàng liền giữ cửa khóa lại. Trấn Hưng tiếp tục ở tại trong nhà. Nhân Trấn Hưng làm việc nghiêm túc. 8 tháng 21 hào. Hắn liền bị hào khóa. Tống chiêu đệ niệm hắn hoa ở nhà rất nhiều thiên. Đã kêu Trấn Hưng cùng nhị oa bọn họ đi Dũng Thành đi dạo Dũng Thành bên kia không cái nhà xưởng Chỉ là trước kéo tường viện. Nhị oa tìm người làm việc nghiêm túc. Cơ hồ không ai lười biếng. 23 hào. Liền đem tiền lương trước tiên cấp công nhân, chỉ vì mau khai giảng, nhị oa đến dọn dẹp một chút hồi đế đô, đến nỗi hậu kỳ, tự nhiên có tống chiêu đệ qua đi xem một chút, cái không tốt, tống chiêu đệ cũng có biện pháp thu thập bọn họ, tuy rằng đã thanh toán tiền lương, 8 tháng 25 ngày, nông lịch thất tịch thiết, buổi sáng, tống chiêu đệ sách theo một bao đồ ăn từ thực phẩm phụ xưởng trở về, liền nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương nơi nơi nhìn xung quanh. Giống như đang tìm cái gì, tống chiêu đệ đi qua ai. đi hỏi, cô nương người tìm hỏi. ai a vị này đại tỷ, xin hỏi bộ đội con cháu trường học đi như thế nào. chương 215, tất tịch vui sướng, tống chiêu đệ không tự chủ được mà đánh giá đối phương. Hai cây bánh quai trèo biển, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bạch đỏ bừng, tiểu xào cái mũi cùng miệng, tròn tròn đôi mắt, thần cao có 1 mét 6 nhị bộ dáng. Ăn mặc màu trắng in hoa áo sơ mi cùng lại khoan lại béo hôi quần. Cả người thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi. Tống chiêu đệ âm thầm suy đoán. Cô nương này nhiều nhất 90 cân. Còn hẳn là phương nam người. Người là, mới tới lão sư. Đúng đúng đúng. Cô nương liên tục gật đầu. Người hảo, đại tỷ, tống chiêu đệ. Người hảo, giáo cao trung. Cô nương kinh ngạc một chút. Nhịn không được hỏi, đại tỷ như thế nào biết. Chúng ta bên này chỉ thiếu cao trung lão sư. Tống chiêu đệ thưởng một chút, trường học ly bên này không xa, ta mang ngươi qua đi đi, cô nương vội vàng nói, cảm ơn đại tỷ, tống chiêu đệ thấy nàng cõng đại bao, trong tay còn vác một cái túi sách, rất cố hết sức, ta giúp ngươi sách theo cái kia túi sách đi, không đợi nàng mở miệng, lại nói, chúng ta đi nhanh điểm, ta còn phải về nhà thu thập đồ ăn, cô nương bồn ngượng ngùng, nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng đem bao đưa qua đi, phiền toái ngài. Không có việc gì, tống chiêu đệ nói, ngươi hẳn là trước tiên cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, kêu trong trường học nam lão sư đi tiếp ngươi. Chúng ta cái này đảo tuy rằng không lớn, nhưng lộ quanh co khốc khuỷu, lần đầu tiên thượng đảo người cơ hồ đều sẽ truyền vững. Cô nương cười cười, không lắm không biết xấu hổ, ta tới có điểm cấp, tống chiêu đệ nói ra, mới nghĩ đến này cô nương trong nhà khả năng không điện thoại. Liền nói sang chuyện khác, như thế nào xưng hô, ta. Ta kêu Liễu Tĩnh Tĩnh, Ngài, Ngài kêu ta tiểu Liễu là được, Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Tống Chiêu Đệ nói, vậy ngươi kêu ta Tống Lão Sư đi, Tống, Tống Lão Sư, Liễu Tĩnh Tĩnh bước chân một đốn, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, có chút ngoài ý muốn, Ngài là Lão Sư. Tống Chiêu Đệ gật đầu, chỉ vào phía trước nhà lầu hai tầng, đây là Lão Sư trụ địa phương, cách vách là cao trung cùng sơ trung, lại hướng bên kia là tiểu học bộ, chúng ta đi vào trước. Quản hậu cần tào lão sư cũng ở nơi này. Nga, Hảo, cảm ơn đại, cảm ơn tống lão sư. Liệu tĩnh tĩnh theo vào đi. Liền nghe được có người kêu. Tống lão sư, sao ngươi lại tới đây? Tống chiêu đệ, mới tới cái lão sư. Tào lão sư, trước cho nàng an bài hai gian phòng. Không thành vấn đề, đang ở sửa chữa băng ghế nam nhân về phòng lấy một chuỗi chìa khóa. Ra tới thấy rõ tống chiêu đệ phía sau người. nha vẫn là cái xinh đẹp tiểu cô nương. liền cố ý nói tống lão sư an bài ở ngươi nhi từ cách vách thế nào tống chiêu để cười nói hành a tào lão sư ngược lại nghẹn một chút lắc đầu cười cười đi tới liền nói đem bao cho ta đi không cần không cần ta có thể bối liễu tĩnh tĩnh trốn rồi một chút tào lão sư thấy thế ta đây mang ngươi qua đi đi nói một đốn liền chính ngươi lại đây người nhà ngươi không đưa ngươi liễu tĩnh tĩnh gật gật đầu Không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy. Có, có cái gì vấn đề sao. Chúng ta trường học có nhà ăn. Nhưng còn không có khai giảng. Nhà ăn không ai. Tào lão sư nói. Ngươi đến chuẩn bị nồi chén gáo bồn chính mình làm. Nếu không, mấy ngày nay ngươi trước tiên ở nhà ta ăn đi. Liệu tĩnh tĩnh lắc đầu. Không cần. Ta tới thời điểm mua rất nhiều ăn. Trên đảo hẳn là có thể mua được bếp lò đi. Ta buổi chiều chính mình lộng Buổi tối liền có thể nấu cơm. Kia, kia cũng đúng. Tào lão sư ái nhân về nhà mẹ đẻ, hắn một đại nam nhân ở nhà, liệu tĩnh tĩnh đi nhà hắn xác thật không có phương tiện. Mở ra cửa phòng, tào lão sư chỉ vào tân giường cùng tân cái bàn, hiệu trưởng lúc trước cùng ta nói rồi, năm nay sẽ đến tân lão sư, này trương giường cùng cái bàn đều là sớm mấy ngày mới vừa mua. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta chờ lát nữa liền mang ngươi đi mua đồ vật, đưa cho nàng một chuỗi chìa khóa, chìa khóa đều ở chỗ này, người thu hảo. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi." "Không khách khí, Tống Chiêu Đệ đem nàng bao buông, ta đi tìm hiệu trưởng." "Tiểu Liễu, có cái gì vấn đề? Ngươi trực tiếp cùng hiệu trưởng nói." Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Cảm ơn, phiền toái ngươi." "Không phiền toái, hẳn là." Tống Chiêu Đệ nói: "Tào lão sư, đây là chúng ta Tống chủ nhiệm, cao trung bộ chủ nhiệm giáo dục." Liễu Tĩnh Tĩnh trợn to mắt. Tào lão sư cười nói: có phải hay không không nghĩ tới chủ nhiệm như vậy tuổi trẻ đi cho nhân gia cô nương đảo chén nước tống chiêu để cười nói đừng khẩn trương đi vào nơi này coi như về đến nhà dừng một chút Người trước dọn dẹp một chút hướng tào lão sư nháy mắt tào lão sư đi theo nói ta đi cho ngươi đảo chén nước đi ra ngoài liền nhịn không được nói kia cô nương nhìn không lớn thích hợp a tới tân đơn vị đưa tin chuyện lớn như vậy liền tính nhà nàng cách khá xa người trong nhà vội cũng nên tìm cái thân thích bồi nàng lại đây a có lẽ trong nhà nàng người xác thật không thể phân thân tống chiêu đệ nói tào lão sư lắc đầu rời đi học còn có 6 ngày mặc dù mấy ngày nay vội qua mấy ngày cũng nên nhàn đi ta đây cũng không biết tống chiêu đệ nói người muốn biết nói cho nàng đưa nước thời điểm hỏi một chút tào lão sư nhân ra một người tuổi trẻ cô nương ta nào không biết xấu hổ đuổi theo nhân ra hỏi đông hỏi tây a Nhìn đến tống chiêu đệ trong tay đồ ăn, tống lão sư, ngươi về nhà đi, ta chờ lát nữa đi nói cho hiệu trưởng tân lão sư tới rồi. kia cũng đúng, tống chiêu đệ nói, nhà của chúng ta tiểu lão hổ muốn ăn thịt bò, ta thác thực phẩm phụ xưởng công nhân cho chúng ta ra đính mấy cân thịt bò. sách như vậy một vòng, ta cánh tay đều toan, tào lão sư, nhà ngươi tam hoa sẽ ăn, tạm dừng một chút, cũng là ngươi quán hắn, quá hai năm khảo đi rồi. Muốn ăn cũng ăn không được, Tống Chiêu Đệ nói, hiện tại, ăn liền ăn đi, ra cửa liền quải về nhà, Tống Chiêu Đệ về đến nhà, Tàm Hoa bọn họ còn không có trở về, hơn 11 giờ, Tống Chiêu Đệ thu thập hào thịt bò, huynh đệ bốn cái mới trở về. Tàm Hoa vào cửa liền kêu, nương, chúng ta bắt được rất nhiều con cua, chúng ta giữa chưa ăn cua xào bánh mật được không, không ăn thịt bò, Tống Chiêu Đệ hỏi, Tàm Hoa trong mắt sáng ngời. mua được thịt bò mua 10 cân đủ các ngươi ăn được mấy đốn tống chiêu đệ nói con cô lưu trữ buổi tối ăn đi nhị hoa hải sản liền ăn cái tiên buổi tối liền không thể ăn nương kêu trấn hưng chiên bò bít tết ta tới làm bánh mật các ngươi không chê phiền toái liền đi làm đi tống chiêu đệ nói nhiều làm điểm hôm nay trường học tới cái tân lão sư trong nhà không nồi không bếp làm tốt tam hoa cho nàng đưa một chén tam hoa kinh ngạc lại tới cái tân lão sư hẳn là vẫn là toán học lão sư tống chiêu đệ nói cao trung bộ chỉ có một toán học lão sư vẫn là phía trước từ sơ trung bộ để đi lên ta hoa tò mò là cùng chấn hương giống nhau mới vừa tốt nghiệp sinh viên sao ta coi giống tống chiêu đệ nói hai mươi mấy tuổi nói chuyện có điểm mềm nghe giống bên này người rất hẹn thùng một cái cô nương chấn cương kinh ngạc vẫn là cái nữ là nha tống chiêu đệ nói kiều liễu tĩnh tĩnh người cũng như tên trấn hưng vội hỏi gọi là gì liễu tĩnh tĩnh cây liễu liễu là nha tống chiêu đệ nói ra đột nhiên trợn to mắt đừng nói cho ta lại là ngươi đồng học trấn hưng không phải đồng học là bạn cùng trường ta thiên như thế nào đều tìm tới a ta lại không phải đại hoa nói chuyện liền ra bên ngoài chạy tống chiêu đệ ngây ra một lúc nhìn về phía mấy cái nghi tử, trấn hưng có ý thứ gì nếu ta không nghe lầm Trấn Hưng nhận thức đối phương, đối phương cũng thích Trấn Hưng. Nhị Oa nói, Tam Oa đóng lại tủ lạnh, ta phải đi xem, cất bước ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu đệ há miệng thở dốc, "Một cái, ngươi, tự chưa nói ra tới." Tam Oa đã chạy đến cổng lớn. "Trấn Cương, ngươi qua đi nhìn xem." Thật là ngươi ca đồng học, liền đem Tam Oa kéo trở về. "Ta ca, ta ca lớn lên, chỉ có thể tính đoan chính." So Thẩm Đoàn trưởng thoáng đẹp một chút. Như thế nào có nhiều như vậy cô nương thích hắn a Trấn cương nhíu mày Ta so với ta ca đẹp Như thế nào liền không ai thích ta a Tống chiêu đệ vô ngữ Hiện tại là dối rắm này đó thời điểm sao Chạy nhanh đi nhìn tam hoa đừng quấy dối Ta ca cái kia dạng đều có hai cái cô nương tìm tới Nếu là đại hoa nói Đến có hai mươi cái nữ tìm đến đây đi Trấn cương hỏi Tống chiêu đệ Hai mươi cái nữ Nhưng thật ra muốn tìm hắn đâu Có thể tìm được hắn sao, tìm không thấy, trấn cương cẩn thận ngẫm lại, hắn trung thúc về sau muốn tìm đại hoa đều không thấy được có thể tìm được. Thượng trường quân đội vẫn là có điểm chỗ tốt, sớm biết rằng nên làm ta ca thượng trường quân đội, đỡ phải đào hoa một đoá tiếp một đóa. tống chiêu đệ thở dài, người có phải hay không tưởng chờ Tam hoa đem ngươi ca sự rào hoàng. ngươi lại qua đi, ta hiện tại liền đi, trấn cương xoay người ra bên ngoài chạy, nhị hoa hỏi, nương. Còn làm bò bít tết sao? Còn làm cái gì à? Tống chiêu đệ nói. Chúng ta sẽ dùng dao nĩa. Nhân gia liễu tĩnh tĩnh không thấy được sẽ dùng. Nếu thật là chấn hưng bạn cùng trường. Buổi trưa phải gọi người ta lại đây ăn cơm. thượng nhân gia sẽ không ăn bò bít tết. Nhân gia còn tưởng rằng chúng ta cố ý khó xử nàng. Đem bò bít tết phóng tủ lạnh. Thịt bò lấy ra tới im một chút. Làm bò kho cùng cua xào bánh mật. Lại trưng điểm cơm. Xào mấy cái thức ăn chay. Nhị oa Yê chúng ta hiện tại phải làm, làm đi, Tống Chiêu Đệ đi phòng bếp, cái này Trấn Hưng a, sớm mấy ngày hỏi hắn còn chết không thừa nhận, nhân gia cô nương tìm tới, chạy so con thỏ còn nhanh. Nhị Oa tự hỏi trong chốc lát, nương, ta cảm giác Trấn Hưng trước kia liền thích nhân gia. Hắn ngượng ngùng kêu cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh cùng hắn một khối trở về. Mới cùng chúng ta nói hắn không đối tượng, có khả năng, Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, xem ra ngày mai phải cấp trấn hưng trang hoàng phòng ở nhị oa kinh ngạc nhanh như vậy liền kết hôn không phải tống chiêu đệ nói trấn hưng hiện tại muốn kết hôn ta cũng không đồng ý thế nào cũng đến ở chung nửa năm sau đó lại kết hôn nhị oa vạn nhất chỗ mọi nơi phát hiện không thích hợp đâu ta đây liền tìm người đem liễu tĩnh tĩnh triệu hồi thành việc này còn không đơn giản sao tống chiêu đệ nói việc này mấu chốt ở chỗ Nhân gia cô nương trong nhà khả năng sẽ không đồng ý. Nhị oa không hiểu, vì cái gì a trấn hương tính tình hảo còn sẽ nấu cơm, cái đầu tuy rằng không có đại ca cao, 1m75 cũng không thấp, cha mẹ không có, người cùng ta ba a điều kiện không thể so mặt khác quân nhân như thử kém. Người không biết, cái kia liệu tĩnh tĩnh tình huống có chút phức tạp, tống chiêu đệ nói, ta tổng cảm giác nàng cùng trong nhà nháo băng rồi, nhị oa thử nói. Là bởi vì muốn tới trên đảo dạy học. chương 216. Đại gia vui sướng. tống chiêu đệ gật gật đầu. Vô cùng có khả năng. Về sau Trấn Hưng nếu là dám cô phụ nhân ra. Ta đánh gãy hắn chân. Trấn Hưng làm sao vậy? Trung kiến quốc hỏi. Ta vừa rồi nhìn đến trấn cương hướng trường học bên kia chạy. Hỏi hắn làm gì đi? Hắn nói đại sự. Nhị oa quay đầu lại. Nhìn đến hắn ba chính giải áo khoác nút thắt. Chạy tới bên ngoài đem Trung Kiến quốc dép lê lấy lại đây. Mới nói liễu tĩnh tĩnh sự. Trung Kiến quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Thật sự, ta đào hy vọng là giả. Tống Chiêu Đệ nói. Đế đô đại học sư phạm tốt nghiệp. Không lưu tại đế đô. Cũng không trở về nhà hương. Vì một người nam nhân chạy tới bên này. Nếu là nữ nhi của ta. Ta phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Trung Kiến quốc cười. Người trẻ tuổi sao. Bị ái hướng hôn đầu. Làm ra sai lầm quyết định thực bình thường. Tạm dừng một chút, tựa như Lưu Bình, lúc trước không cho nàng gả cho Kim Lễ Huy. Nàng trộm mang thai, hiện tại không cũng khá tốt sao. Ta đang nói chấn hưng, ngươi xả nàng làm gì? Tống chiêu đệ nói, nói câu không khoác lác nói. Nếu không phải ta ba ngày hai đầu hù dọa Lưu Bình. Nàng sớm phiêu không phải nàng. Trung kiến quốc gật đầu phụ họa. Đúng đúng, hiểu tống lão sư lợi hại nhất. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Trung kiến quốc hồn không thèm để ý. xoay người ngồi vào thổ bếp trước, "Muốn hay không ta giúp ngươi nhóm lửa?" Tống lão sư, ta cảm thấy ta hẳn là rời đi trong chốc lát." Nhị Oa nhìn nhìn hắn ba, lại xem hắn nương, Trấn Hưng khả năng càng cần nữa ta." Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái Nhị Oa, vo gạo nấu cơm, Nhị Oa bĩu môi, đào nửa gáo mễ đào trong nồi, liền đoan đến Tống Chiêu Đệ trước mặt, "Nương, ăn không hết nói, buổi tối làm cơm chiên trứng." "Hành, dù sao ta Oa thích ăn." tống chiêu đệ nói trung kiến quốc việc này có thể là thật sự trấn hưng ngày khác bồi liễu tĩnh tĩnh về nhà mẹ đẻ ta phòng chừng đến bị hắn cha vợ tấu một đốn trung kiến quốc hắn tưởng cưới nhân gia khuya nữ bị đánh cũng không mệt không nghĩ bị đánh cũng đừng trêu chọc nhân gia cô nương người quay đầu lại nói với hắn rõ ràng không cần phải nói trấn hưng khẳng định nguyện ý nhị oa nói ngài không biết ba trấn hưng vừa rồi nghe được liễu tĩnh tĩnh ba chữ hận không thể lập tức bay qua đi tống chiêu đệ gật đầu xác thật ta còn không có gặp qua hắn như vậy khẩn trương kích động quá trung sư trưởng muốn ăn hấp cá vẫn là muốn ăn cá kho người muốn làm cái gì ta liền muốn ăn cái gì trung kiến quốc nói nhị oa xoa xoa cánh tay thật chịu không nổi các ngươi ba mau năm mươi muốn cưới con dâu lại quá hai năm liền ôm tôn tử trung kiến quốc Ta cũng cảm thấy chấn hưng càng cần nữa ngươi. Nhị oa nghẹn một chút. Ta hiện tại liền đi tìm tam oa Ngươi tìm tam oa vô dụng. Tống chiêu đệ xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngươi đến tìm đại ca ngươi. Nhị oa thở dài một hơi. Ta vừa rồi nên cùng chấn cương một khối qua đi. Ngươi hiện tại đi cũng không chậm. Trung kiến quốc nói. Nhị oa ngài lão lại nói như vậy. Ta đã có thể thật đi rồi. Đi phía trước trước đem rau xanh rửa sạch sẽ. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. nhị oa tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt nương ta đều bị ta ba như vậy ghét bỏ ngài liền không thể có điểm đồng tình tâm a Người cũng tìm cái đối tượng liền có người đồng tình ngươi trung kiến quốc nói nhị oa liếc hắn ba liếc mắt một cái việc này chưa ta danh dương trong ngoài nước lại nói Người ca muốn tới ba mươi tuổi lại tìm đối tượng Người muốn nổi danh Ta hoa hiện tại còn cùng cái hài từ dường như tống chiêu đệ nói xem ra các ngươi ba là trông cậy vào không thượng nhị oa liền tính ta cưới cái tức phụ sinh hài tử các ngươi cũng không có thời gian hỗ trợ chiếu cố ta trễ chút kết hôn có tiền thình bảo mẫu người cùng ta ba cũng liền không cần lo lắng ta cùng ta cái kia không biết là hắc là bạch thế từ chiếu cố không hào các ngươi đại tôn tử, người cả đời đều không kết hôn chỉ cần không khí ta ta cũng không thúc giục ngươi trung kiến quốc nói nhị oa trầm ngâm một lát ta là có thể bảo đảm nhưng ta đại ca cùng tam oa Ta liền vô pháp bảo đảm, nói ta cái gì đâu, Tam Hoa chạy vào. Tống chiêu đệ nghe được thùng thùng tiếng bước chân, liền biết Tam Hoa trở về, nói ngươi như thế nào còn không có trở về, cái kia liễu tĩnh tĩnh là hướng về phía trấn hưng tới sao. Đúng vậy, Tam Hoa dọn cái tiểu ghế gấp, ngồi vào trung kiến quốc bên người, nghiêng đầu nhìn hắn, ba, ngươi muốn cưới con dâu, ngươi biết không, trung kiến quốc muốn cười, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ngươi liền nghe thế một chút, mới không phải đâu." Tam Oa nói. Trấn Hưng hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh nói, "Ta thích nơi này liền tới rồi." Một câu đem Trấn Hưng đổ đến nói không nên lời lời nói. Một lát sau, Trấn Hưng nói, "Nơi này cái gì đều không có, ngươi thích cái gì?" Ngay sau đó liền nói, "Ta đưa ngươi trở về." Liễu Tĩnh Tĩnh thấy hắn thu thập đồ vật, vội nói, "Ngươi biết ta thích cái gì?" Trấn Hưng liền dừng lại, ta còn tưởng lại nghe trấn hưng liền phải ta đi ra ngoài liệu tĩnh tĩnh chú ý tới ta ở cửa liền hỏi trấn hưng ta là ai ta nói là chấn hưng đệ đệ liệu tĩnh tĩnh nói một tiếng người hảo ta thật muốn nói ta một chút cũng không tốt tống chiêu đệ không hiểu vì cái gì bởi vì chấn cương tới rồi à tam oa nói hắn kêu ta trở về ta nói lại nghe trong chốc lát hắn lôi kéo ta hướng bên ngoài túm tống chiêu đệ Hắn không cùng ngươi một khối trở về, tới, ở ta mặt sau, ta hoa giọng nói rơi xuống, trấn cương cũng đã trở lại, tống chiêu đệ, có hay không nhìn ra ngươi ca thích cái kia liễu tĩnh tĩnh? Có điểm tình huống, trấn cương nói, liễu tĩnh tĩnh thật ở bên này dạy học, ta ca sớm muộn gì là nàng người, tống chiêu đệ vô ngữ, người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu, lại đi một chuyến, gọi bọn hắn lại đây ăn cơm, chờ các ngươi trở về. cơm cũng không sai biệt lắm chín liệu tĩnh tĩnh nơi đó cái gì đều không có ta ca sẽ mang nàng trở về trấn cương thấy thịt bò làm tốt lão sư ta tới hầm cá người đi ra ngoài nghỉ một lát nhi trung kiến quốc đứng lên nhị oa nhóm lửa nhị oa nhịn không được trợn trắng mắt ta rốt cuộc minh bạch đại ca vì cái gì như vậy ái cùng ngài tranh luận người mới biết được a tam oa xem hắn một chút ba ba là nhà chúng ta nhất sẽ làm giận người Trung kiến quốc đi tới cửa, bước chân một đốn, quay đầu lại, nói nói, ta đều như thế nào làm giận, không khí ta, ta không biết, Tam Oa nói, trung kiến quốc đánh giá hắn một phen, suy một tiếng, đi ra ngoài rửa mặt rửa tay, chờ ăn cơm, hai vợ chồng ngồi ở phòng khách, ở phòng bếp nhiệt một thân hãn làm khô, Trấn hưng còn không có trở về, Tống chiêu đề có chút không yên tâm, cùng trung kiến quốc nói, kia hài tử sẽ không thật đem Liễu Tĩnh Tĩnh đuổi đi đi. Hắn lại không phải đại oa, làm không ra loại sự tình này. Trung Kiến quốc cầm lấy tiểu phương trên bàn đồng hồ, "Đây là ai? Tống Chiêu đệ xem một cái." "Hoàn toàn mới, tam oa, hẳn là nhị oa cho hắn mua. 12 giờ rưỡi, ta kêu Trấn Cương đi xem." Nói xong liền hướng trong phòng bếp kêu, "Trấn Cương bưng một cái đĩa xào màn thầu phiến ra tới." "Lão sư, trung thúc, các ngươi nếm thử, ta xào thời điểm phóng một chút tép tỏi, hương vị đặc biệt hảo." Ngươi thật sẽ ăn, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ăn qua liền đánh răng a. Trấn Cương, tép tỏi đều xào chín, ăn đến trong miệng cũng không mùi lạ, mấy cái màn thầu đều bị ngươi xào đi, Tống Chiêu Đệ khẳng định nói. Trấn Cương cười cười, ta đi xem ca như thế nào còn không có trở về. Đến trường học người nhà viện, nhìn đến hắn ca đang ở điểm bếp lò, Trấn Cương ngẩng đầu xem một cái thái dương, không cấm sách một tiếng. Mã lão sư, 33 độ cực nóng. người ở cửa nhóm lửa không sợ bị cảm nắng sao người như thế nào lại tới nữa trấn hưng cho mày trấn cương người vẫn luôn không quay về lão sư sợ các ngươi đánh lên tới thấy liễu tĩnh tĩnh từ trong phòng ra tới ta dưỡng mẫu chờ các ngươi trở về ăn cơm đâu nàng nói các ngươi không quay về nàng buổi trưa sẽ không ăn liễu tĩnh tĩnh nhìn về phía trấn hưng làm sao bây giờ trấn hưng chừng liếc mắt một cái trấn cương thấy bếp lò mau chứ Liền đối Liễu Tĩnh Tĩnh nói, người đi tiếp một hồ thủy phóng bếp lò mặt trên, dừng một chút, người trước cùng ta một khối trở về ăn cơm, trở về lại thu thập. Không vội, không vội, dù sao đều chờ thật lâu, cũng không kém này trong chốc lát, trấn cương nói xong, hướng Liễu Tĩnh Tĩnh vẫy vẫy tay, hẹn gặp lại a tào lão sư thấy ta hoa lại đây, nói một câu, mẹ ngươi mới vừa đi không nhiều lắm một lát, ngươi như thế nào cũng tới. liệu tĩnh tĩnh mới biết được đưa nàng lại đây tống lão sư là trấn hưng dưỡng mẫu trấn hưng kêu liệu tĩnh tĩnh trở về ăn cơm liệu tĩnh tĩnh ngượng ngùng qua đi liền đem nàng mua tạp trái cây móc ra tới nói nàng mang ăn trấn hưng không cùng nữ sinh đánh quá công đạo cùng Liễu tĩnh tĩnh nói qua vài lần lời nói vẫn là ở thư viện liệu tĩnh tĩnh không nhúc nhích trấn hưng cũng không dám đem nàng hướng bên ngoài túm liền mang nàng đi ra ngoài mua bếp lò cùng ấm nước lại tìm tào lão sư mượn mấy khối than nắm cấp liễu tĩnh tĩnh thiêu điểm nước ấm trấn cương như vậy vừa nói liễu tĩnh tĩnh nhịn không được lo lắng nếu không ta còn là đi theo ngươi đi đi thôi trấn hương tưởng nói trấn cương nói hưu nói vượn nhưng liễu tĩnh tĩnh bên này liền cái quạt cũng không có lại là một ngày giữa nhất nhiệt thời điểm dứt khoát nói ngươi chạy nhanh khóa lại môn chúng ta đi nhanh điểm ta ta dưỡng phụ buổi chiều còn phải đi làm liễu tĩnh tĩnh nhìn xem chính mình ta ta thường lại đổi thân quần áo ta đây đi bên ngoài chờ ngươi trấn hưng trực tiếp đi người nhà viện bên ngoài một lát liễu tĩnh tĩnh ra tới lần này xuyên chính là hắc quần cùng bạch áo sơ mi vẫn là trường tụ trấn hưng vừa đi vừa hỏi ngươi như vậy xuyên không nhiệt sao có điểm nhiệt liễu tĩnh tĩnh nói ta ta cho rằng bên này lãnh liền không lấy ngắn tay cùng quần đùi trấn hưng ân một tiếng Tỏ vẻ đã biết bên này còn phải lại nhiệt hai tháng quay đầu lại ngươi mua điểm bố lại làm vài món đi liễu tĩnh tĩnh trong mắt sáng ngời ngươi đồng ý ta lưu lại ta không đồng ý hữu dụng sao Trấn hưng liếc nhìn nàng một cái đầy mặt bất đắc dĩ liễu tĩnh tĩnh ngươi dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm ngươi không đồng ý nàng khẳng định cũng không đồng ý sẽ tìm hiệu trưởng đem ta truyền đi thôi ngươi biết còn dám tới chấn hưng theo bản năng hỏi liệu tĩnh tĩnh ngây ra một lúc ta ta trước kia không biết ngươi dưỡng mẫu là lão sư tào lão sư nói cho ta đúng rồi ta vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi người ba mẹ biết không trấn hưng nói ta muốn tới bên này lão sư khuyên ta vài thiên ngươi muốn tới bên này lão sư không khuyên ngươi Liễu tĩnh tĩnh sắc mặt khẽ biến ta ta nói đến tìm ngươi lão sư liền đồng ý trấn hưng trong lòng một đột hít sâu một hơi vậy ngươi cha mẹ đâu hắn bọn họ về sau sẽ lý giải liệu tĩnh tĩnh nói trấn hưng chiếu ngươi nói như vậy bọn họ không đồng ý liệu tĩnh tĩnh ta không biết nhà ngươi là tình huống như thế nào nhưng ta biết một gia đình bồi dưỡng ra một cái sinh viên có bao nhiêu khó ngươi hẳn là theo chân bọn họ hào hào thương bọn họ vẫn luôn không đồng ý đâu liệu tĩnh tĩnh hỏi có phải hay không đến chờ bọn họ trăm năm sau ta lại đến tìm ngươi Đến lúc đó ngươi còn biết ta là ai sao? chương 217. Áp lực rất lớn, Trấn Hương nghẹn lại, dứt khoát hỏi. Người ba mẹ biết ngươi lại đây sao? Biết, Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta đại tỷ đưa ta đi nhà ga. Trấn Hưng ngươi tới thời điểm, cha mẹ ngươi nói như thế nào? Ngươi cùng ta nói thật đi. Bọn họ nói có ta hối hận kia một ngày. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Trấn Hương cười, hắn cũng không biết chính mình cười cái gì, ta cũng không biết ta về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Người đối ta có phải hay không quá có tin tưởng, ta có một cái bạn cùng phòng là các ngươi ban. Liệu Tĩnh Tĩnh nói, nàng nói ngươi sẽ nấu cơm, ta cảm thấy sẽ làm việc nhà nam nhân, sẽ không quá kém. Trấn Hương nhìn về phía nàng, người nghiêm túc, ta ba ba cùng ta mẹ là công nhân, hai người bọn họ ở một cái nhà xưởng đi làm, mỗi ngày tan tầm về đến nhà. ta mẹ nấu cơm, ta ba ăn được cơm liền đi ra ngoài tìm người khác nói chuyện phiếm. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngẫu nhiên không đi nói chuyện phiếm, cũng là ngồi ở ghế trên xem ta mẹ làm việc. Ta mẹ mệt đến eo đau bối đau, hắn đều không nói hỗ trợ rửa chén xoát nồi. Sau lại chúng ta đều trưởng thành, ta mẹ mới nhẹ nhàng điểm. Ta, ta không nghĩ tìm cái giống ta ba như vậy nam nhân. Trấn Hương giữa mày nhảy dựng, ta cùng đồng học khoác lác, người như thế nào cũng thật sự a. loại sự tình này chịu không nổi nghiệm chứng người không cần thiết khoác lác liệu tĩnh tĩnh nói người dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm muốn khoác lác cũng nên thổi cái này chính là ta cũng là hôm nay mới biết được trấn hưng thở dài một hơi đi trước nhà ta ăn cơm đi đừng làm cho ta dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu sốt ruột chờ nói nhanh hơn nện bước tống chiêu đệ đứng ở hành lang hạ xa xa nhìn thấy hai người lại đây mới về phòng kêu nhị oa bọn họ đem đồ ăn mang sang tới Trung Kiến Quốc đứng lên lười nhác vươn vai, cuối cùng có thể ăn, lại chờ đợi, ta liền đói ra bệnh bao tử. Chấn cương xào màn thầu phiến mau bị ngươi ăn xong rồi. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc kia mới nhiều ít đồ vật a Đúng rồi, Chiêu đệ, chờ lát nữa nói như thế nào? Cái gì cũng không nói. Ăn cơm trước. Tống Chiêu đệ kéo trương ghế dựa ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, Chấn Hưng, Tiểu Liễu. mau tới đây ăn cơm liễu tĩnh tĩnh ân một tiếng cho các ngươi thêm phiền toái không phiền toái nhiều một đôi chiếc đũa sự tống chiêu đệ nói tiểu liễu là chỗ nào người liễu tĩnh tĩnh thành phố quảng lăng vậy ngươi sẽ ăn cá sao tống chiêu đệ nói cái này cá là cá biển thứ thiếu nếu sẽ không ăn liền ăn thịt bò ăn nhiều một chút liễu tĩnh tĩnh gật gật đầu cảm ơn tống lão sư đừng khách khí tống chiêu đệ nói nếu là không thích ăn thịt liền ăn rau xanh trấn hưng cấp tiểu liễu thịnh chén cà chua canh liễu tĩnh tĩnh vội vàng nói không cần ta chính mình có thể ngươi ngồi đi trấn hưng cho nàng thịnh một chén nhìn đến trung kiến quốc cùng tống chiêu để trong chén có canh liền tính toán ngồi xuống trước mặt nhiều ra một cái chén trấn hưng xem qua đi tàm oa nhếch miệng cười cười trấn hưng tức khắc thưởng tấu hắn chính là có khách nhân ở Trấn hưng chừng hắn liếc mắt một cái cho hắn thịnh chén canh tống chiêu đề có qua nói nhiều muốn hỏi sau khi ăn xong liền đem nhị oa bọn họ chạy đến phòng bếp soát nồi rửa chén kêu Trấn hưng cùng liễu tĩnh tĩnh ngồi ở nàng đối diện liễu tĩnh tĩnh có chuẩn bị tâm lý hơi hơi cúi đầu một bộ nghiêm túc nghe khiêm tốn thụ giáo bộ dáng tống chiêu đề thấy nàng như vậy ngược lại không biết nên nói cái gì tiểu liễu Người cùng Trấn Hưng giống nhau đều là sinh viên khoa chính quy. Theo lý thuyết hẳn là lưu giáo nhậm giáo. Người chạy đến bên này. Người ba mẹ có phải hay không tức giận phi thường? Có một chút, liễu tĩnh tĩnh nói. tống chiêu đệ nhìn không được trợn trắng mắt. Một chút, lừa quỷ đâu Chờ lát nữa kêu Trấn Hưng cùng hắn mấy cái đệ để giúp ngươi thu thập một chút nhà ở. Thiếu cái gì đã kêu Trấn Hưng đi cung tiêu xã mua. Ngày mai sáng sớm trở về nói cho mẹ ngươi. Ngươi ở chỗ này khá tốt. Liễu Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, Tống Lão sư, ta, người tới thời điểm mẹ ngươi có phải hay không nói? Người nếu không nghe lời liền không nhận ngươi đứa con gái này. Tống Chiêu đệ nói, mẹ ngươi nói đều là khí lời nói. Người nếu không nghĩ trở về, hiện tại liền cho ngươi mẹ viết phong thư, đem địa chỉ nói cho nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng lấy cái chủ ý. Người nghe Tống Lão sư đi. Trấn Hưng nói, hiệu trưởng là nàng bằng hữu. Ta dưỡng mẫu một câu chúng ta bên này toán học lão sư đủ rồi. Ngươi phải trở về, hiện tại rất nhiều trường học đều thiếu lão sư, khả năng còn sẽ đem ngươi triệu hồi đế đô. Liễu Tĩnh Tĩnh không nghĩ viết. Ta sẽ không viết, ta nói. Ngươi viết, Tống Chiêu Đệ nói. Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt khẽ biến. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, Tống lão sư là chủ nhiệm giáo dục, Liệu Tĩnh Tĩnh sắc mặt lại thay đổi, do dự một lát, kia, ta đây viết, Trấn Hưng đi trên lầu lấy bút cùng giấy viết thư tống chiêu đệ nói trấn hưng lên lầu tống chiêu đệ mới tiếp theo nói trấn hưng cùng ta nói rồi hắn không nói qua đối tượng cho nên hai ngươi không phải nam nữ bằng hữu đúng hay không liệu tĩnh tĩnh điểm một chút đầu tống chiêu đệ vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu trấn hưng không thích ngươi hoặc là hắn đã đính hôn ngươi làm sao bây giờ ta đều nghĩ tới liệu tĩnh tĩnh nói ta không thử một chút Sẽ hối hận cả đời, tống chiêu đệ đánh giá nàng một phen, thấy nàng thực nghiêm túc, nếu ngươi suy xét rõ ràng, ta đây cũng liền không nói cái gì, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, Trấn Hưng sẽ không bởi vì cảm động mà tiếp thu ngươi. Hắn về sau nếu thích thượng người khác, ta sẽ tìm người đem ngươi điều đến nơi khác đi, điểm này ngươi cũng đến có chuẩn bị tâm lý, ta tin tưởng ngươi có thể đem ta điều đi, liệu tĩnh tĩnh nói. Ta tới thời điểm hỏi người khác con cháu trường học đi như thế nào. Bọn họ cho ta chỉ lộ thời điểm giảng quá bên này là người nhà khu. Trung thúc thúc là quân nhân. Liền tính ngài tìm không thấy người. Hắn cũng có thể tìm người đem ta điều đi. liễu tĩnh tĩnh như vậy cẩn thận. Tống chiêu đề có chút ngoài ý muốn. Ta đây cũng không ngăn cản ngươi về sau tới tìm Trấn Hưng. Chờ các ngươi xác định quan hệ. Ta liền kêu Trấn Hưng tùy ngươi trở về. Cảm ơn Tống lão sư. liệu tĩnh tĩnh trong lòng vui vẻ tống chiêu đệ liếc nhìn nàng một cái trên đảo này có rất nhiều chưa lập gia đình quan quân ngươi về sau coi trọng người khác ta cũng sẽ không từ giữa làm khó dễ chẳng sợ chấn hưng phi ngươi không cưới sẽ không liệu tĩnh tĩnh nói tống chiêu đệ nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn thế giới này thay đổi trong nháy mắt ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì nghe được đặng đặng đặng xuống lầu thanh âm tống chiêu đệ liền nhắm lại miệng Trấn Hưng đem giấy đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh, liền nói, lão sư, ngươi nói đi, tống chiêu đệ mở miệng nói, ta nói, ngươi viết, mụ mụ, ta sai rồi, tống lão sư, cái này, Liễu Tĩnh Tĩnh xem một cái tống chiêu đệ, chuyển hướng Trấn Hưng, này viết như thế nào à, Trấn Hưng, ta lão sư kêu ngươi viết như thế nào, ngươi liền viết như thế nào đi, phòng của ngươi còn không có thu thập, viết hảo còn phải đi cho ngươi thu thập phòng, Liễu Tĩnh Tĩnh chuyển hướng tống chiêu đệ, Tống chiêu đệ cười cười không nói lời nào, Liễu tĩnh tĩnh xem đã hiểu, tống chiêu đệ chính là kêu nàng thành thành thật thật hướng nàng cha mẹ nhận sai. Tới phía trước Liễu tĩnh tĩnh từ nàng lão sư trong miệng biết được Trấn Hưng phụ thân là liệt sĩ. Khi đó nàng liền đoán được nhận nuôi Trấn Hưng, còn có thể đem Trấn Hưng bồi dưỡng thành sinh viên. Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu nhất định rất lợi hại, nhưng mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trấn Hưng dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm. Tống Chiêu đệ vừa rồi nói, nàng có thể đem Liễu Tĩnh Tĩnh điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Tống Chiêu Đề cũng không phải hù dọa nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh do dự một lát, luôn mãi cân nhắc, thành thành thật thật viết xuống một phong xin lỗi tin. Tin cuối cùng, Tống Chiêu Đề kêu nàng viết, Mã Chấn Hương phụ thân là liệt sĩ, mẫu thân ngoài ý muốn qua đời. Dưỡng mẫu là lão sư, dưỡng phụ là cái quan quân, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng chung ra người chính trực nhiệt tâm. thỉnh bọn họ cần phải yên tâm liệu tĩnh tĩnh buông bút liền đem giấy viết thư hướng phong thư trang tống chiêu đệ ho nhẹ một tiếng đem tin cho ta xem liệu tĩnh tĩnh theo bản năng nhìn về phía trấn hưng tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi không được sao liệu tĩnh tĩnh vội vàng đem tin đưa qua đi không cấm may mắn vừa rồi không có bằng mặt không bằng lòng tống chiêu đệ đại khái xem một lần đem tin cấp trấn hưng người đi gửi tốt trấn hưng tiếp nhận tin Chuyển hướng Liễu Tĩnh Tĩnh, hiện tại hồi trường học bên kia sao? Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Trấn Hưng liền kêu mấy cái đệ để cùng hắn một khối đi giáo viên ký túc xá. Đến bên kia đụng tới Tào lão sư, nghe được Tào lão sư hỏi hắn như thế nào lại tới nữa. Trấn Hưng liền nói là Tống Chiêu đệ kêu hắn lại đây. Tào lão sư đánh giá một phen Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh. Ngộ nhận vì Tống Chiêu đệ thực thích Liễu Tĩnh Tĩnh, tưởng đem nàng giới thiệu cho Trấn Hưng. Cười đối Trấn Hưng nói, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo thu thập, Trấn Hưng vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn tưởng sai rồi. Cũng không giải thích, cười đáp ứng một tiếng hảo, liền đi theo liễu tĩnh tĩnh vào nhà. Năm giờ nhiều, Trấn Hưng liền mang theo ba cái đệ đệ đi trở về. Về đến nhà nhìn đến tống chiêu đệ dựa vào ghế trên chợp mắt. Không có đi trên lầu ngủ, tức khắc biết tống chiêu đệ đây là đang đợi hắn, tống chiêu đệ thật là đang đợi Trấn Hưng. kêu nhị oa bọn họ đi ra ngoài chơi chơi, liền hỏi trấn hưng nhân ra cô nương đều đuổi tới trên đảo, người có phải hay không cũng nên cùng ta nói thật. Ta trước kia cùng nàng nói qua vài lần lời nói, cảm thấy nàng rất hiểu chuyện. Trấn hưng nói nhưng ta không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Tống chiêu đệ áp lực đại sao? Có một chút. Trấn hưng nói ta nghe ngươi nói nàng tới, thiếu chút nữa dọa ngốc. Tống chiêu đệ áp lực đại liền nghiêm túc suy xét suy xét. Kéo đến thời gian càng dài, nàng cha mẹ tương lai liền càng chán ghét ngươi, ngươi suy xét rõ ràng, ta liền tìm người cho ngươi trang hoàng phòng ở, tạm dừng một chút, các ngươi hiện giờ cùng chúng ta lúc ấy không giống nhau, ta khi đó là không đến tuyển, ngươi hiện tại có rất nhiều lựa chọn, không cần tạm chấp nhận, cũng không cần phải chắp vá, nhìn nhìn lại đi, Trấn Hưng nói, ta hiện tại đầu còn có điểm loạn, tống chiêu đệ, hành, ta đây liền không nói, đúng rồi. lão sư nhà chúng ta còn có liễu tĩnh tĩnh có thể mặc váy sao trấn hưng nói nhị oa sao lại có hay không làm liễu tĩnh tĩnh ra tới cấp không có mang quần đùi đoàn áo sơ mi tất cả đều là quần dài áo dài tống chiêu đệ khó trách xuyên như vậy hậu ta còn tưởng rằng nàng không nhiệt đâu người đi tiền hộp lấy điểm tiền mua tam thất bố một con hoàng một con bạch một con màu đỏ cho nàng làm tốt dư lại bố lưu trữ nhị oa luyện tập mua này nhiều Trấn hương nói, không cần, cho nàng làm hai thiện là được. Tống chiêu đệ, liền nói là ta đưa, cùng ngươi không quan hệ. Kia, hiện tại liền đi. Trấn hương hỏi, tống chiêu đệ, ngươi nếu tưởng nàng ngày mai mặc vào quần áo mới. Lập tức liền đi, ta đây vẫn là đi thôi. Trấn Hưng đứng lên, ngày mai thiên phòng chừng cùng hôm nay giống nhau nhiệt. Lại quá nóng, liền không hảo. mười 218, có bằng hữu phương xa tới. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, cười cười, công tiêu xã hẳn là có nhang vòng cùng mùng, cho nàng mua một phần, hiện tại buổi tối còn có mũi, đúng rồi, còn có bức màn, đã biết, chấn hương ứng một tiếng, liền lên lầu lấy tiền, 6 giờ nhiều, nhị oa bọn họ trở về, nhìn đến ghế dài thượng có tam thất bố, nhị oa cầm lấy tới sờ một chút, nương, người mua nhiều như vậy mỏng bố làm gì, lại qua mấy ngày thiên liền lạnh, tống chiêu đệ. Cấp liễu tĩnh tĩnh làm quần áo, dựa theo tiêu chuẩn số đo làm. Người tới làm, cho nàng làm quần áo. Nhị oa xem một cái bố. Trấn hương thật muốn cưới nàng. trấn cương đi tới, không thể nào. Lão sư, ta không tán thành. Vì cái gì, tống chiêu đề có chút ngoài ý muốn. trấn cương, nàng người kia quá xúc động. Hôm nay vì ta ca có thể chạy tới. Ngày mai liền có khả năng vì người khác chạy về đi. Vì người khác, tống chiêu đề vui vẻ. Hiện tại không phải trước kia, cả đời chỉ có thể gả một người. Hiện tại người một không cao hứng liền có thể đưa ra ly hôn. liễu tĩnh tĩnh là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng tân thời đại nữ tính. Người ca lệnh nàng thất vọng, nàng trực tiếp cùng ngươi ca ly hôn thì tốt rồi. Không cần phải chạy, ta ngoa tò mò, kia nàng công tác làm sao bây giờ. Nàng có thể làm buôn bán, tống chiêu đệ nói, cải cách mở ra, vùng duyên hải thành thị khắp nơi hoàng kim. nàng hiểu biết chữ nghĩa chủ ý chính tùy tiện làm điểm cái gì tiểu sinh ý đều có thể nuôi sống nàng chính mình liền tính sẽ không làm buôn bán cũng có thể đi tư nhân nhà xưởng đương cái kế toán nhị oa các ngươi đã quên sao nương nói qua bát sắt càng ngày càng không thiết đại bá là phó xưởng trưởng đều có khả năng thất nghiệp a nếu là nương ta tin tưởng nương không lo lão sư cũng có thể trở thành đại lão bản nhưng là cái kia liễu tĩnh tĩnh ta không tin tàm oa nói chuyện còn bĩu môi tống chiêu để cười liệu tĩnh tĩnh có lẽ không thể tưởng được này đó nhưng nàng còn có đồng học nhị oa đọc pháp luật tốt nghiệp sau ra tới làm nhà xưởng liệu tĩnh tĩnh đồng học cũng có khả năng cùng nàng giống nhau bất đắc dĩ thượng sư phạm quá hai năm cảm thấy công tác không thú vị từ chức chính mình gây dựng sự nghiệp liệu tĩnh tĩnh không biết nên đang làm gì thời điểm có thể hỏi một chút nàng đồng học này đảo có khả năng nhị oa nói ta một cái bạn cùng phòng liền nói, hắn không tưởng niệm pháp luật, là hắn ba buộc hắn báo pháp luật hệ, ta cảm thấy hắn về sau cũng sẽ đổi nghề. Tống chiêu đệ nhìn về phía mấy cái nhi tử, thời đại ở biến, các ngươi tư tưởng còn dừng lại ở, sư đại tốt nghiệp chỉ có đường giáo dục công tác giả này một cái đường ra, cả đời chỉ có thể kết một lần hôn, các ngươi là người trẻ tuổi, cũng sẽ bị thời đại đào thải. Ta nhớ kỹ, nương nhị oa nói, bất quá có một chút. Nương, người lúc trước hỏi Trấn Hưng, có hay không nghĩ tới 10 năm hoặc là 20 năm về sau. Hắn đồng học thành giáo thụ, hắn vẫn là một người cao trung lão sư. Trấn Hưng nói, hắn đều nghĩ tới, cái kia liệu tĩnh tĩnh có hay không nghĩ tới. Tống chiêu đệ, ta sẽ cùng Trấn Hưng nói chuyện này. Đãi Trấn Hưng trở về, tống chiêu đệ liền cùng hắn liêu việc này. Sau đó làm hắn tìm liễu tĩnh tĩnh hảo hảo tâm sự. Hôm sau, buổi sáng 10 giờ nhiều. Trấn Hưng từ trường học bên kia trở về. Nói cho Tống Chiêu Đệ. Liệu Tĩnh Tĩnh nói nàng suy xét rất rõ ràng. Tống Chiêu Đệ tò mò. Liệu Tĩnh Tĩnh chạy tới tìm ngươi. Không phải nhất thời xúc động. Không phải. Trấn Hưng có chút ngượng ngùng. Sớm 2 năm nhị oa không phải cho chúng ta làm rất nhiều quần áo sao. Liệu Tĩnh Tĩnh nói nàng có một lần ở thư viện nhìn đến áo trắng quần đen ta. Liền, liền. Tống Chiêu Đệ thế hắn nói. Nhất kiến trung tình. Không sai biệt lắm đi. Trấn hưng nói nhưng nàng không biết chúng ta thế nào liền tìm người hỏi thăm âm thầm quan sát nói ta tính tình hào gì đó cho nên liền vẫn luôn lưu ý ta sẽ bị phân đến nơi nào mau tốt nghiệp thời điểm ta cùng đồng học nói qua ta sẽ đến đảo ông châu liệu tĩnh tĩnh nói nàng suy xét một tháng mới đi cầu tìm lão sư đem nàng điều đến bên này tống chiêu để về sau các ngươi cãi nhau liệu tĩnh tĩnh nếu dọn ra nàng vì ngươi đi vào nơi này ngôn luận Ngươi nên làm cái gì bây giờ Ta đây cũng sẽ không nhường nàng Trấn Hưng nói Nàng nếu là cảm thấy nhật từ nghẹn khuất Cùng lắm thì ly hôn Tống chiêu đệ trợn to mắt Ngươi, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này Lão sư nói qua Quá không đi xuống liền ly hôn à Trấn Hưng nhíu mày Trung Thúc rất sợ ngươi cùng hắn ly hôn Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi Tống chiêu đệ nghẹn một chút Ngươi xác thật nhìn lầm rồi Trung Kiến Quốc không sợ ta ly hôn Bởi vì hắn không đồng ý, ta liền tính cùng hắn ly dị kiện tụng, cũng đến đánh ba bốn năm. Hắn là, hắn là, ba ba hẳn không thể đem nương trang trong túi. Liền hắn một người có thể nhìn đến, ta oa từ trên lầu xuống dưới. Hắn nếu không phải ta ba, ta sớm tấu hắn, tống chiêu để, người ít nói loại này lời nói. Ngày nào đó một khoan khoái miệng nói ra, trung sư trưởng dây lưng đã có thể thật thấy huyết. Ta mới không như vậy ngốc đâu, ta oa nói. Trấn Hưng, nhị ca ở trên lầu may y phục, tài hảo tam Kiện buổi chiều là có thể cho người liễu tĩnh tĩnh làm tốt. Trấn Hưng nhíu mày, người đừng nói bậy, nàng không phải ta liễu tĩnh tĩnh, hảo đi, tam hoa nói, người nói không phải liền không phải, ngày mai ta liền đi tìm liễu tĩnh tĩnh chơi. Sau đó đem nàng đưa tới bệnh viện, lại quải đi huấn luyện khu, ta dám cam đoan, không ra ba ngày, nàng liền không phải ngươi liễu tĩnh tĩnh, tống chiêu để, tam hoa đừng sằng bậy. Ta là giúp Trấn Hưng giải quyết nan đề A. Tam Hoa nói. Nương, ngươi hẳn là khen khen ta. Tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn. Ta tưởng tấu ngươi, chuyển hướng chấn Hưng. Tam Hoa có một chút nói đúng. Liệu tĩnh tĩnh lớn lên khá tốt. Ngày mai mặc vào váy liền áo. Lại dọn dẹp một chút. Nhất định có rất nhiều người phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Người xác thật đến làm tốt nàng thuyền người khác chuẩn bị tâm lý. Này, Trấn Hưng nhìn về phía Tống chiêu đệ. thấy nàng thực nghiêm túc, liễu tĩnh tĩnh sẽ không dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ đi. tống chiêu đệ, việc này ta cũng nói không chừng. liễu tĩnh tĩnh cùng ngươi nói nàng suy xét một tháng. tuyết minh nàng còn có điểm lý trí, cuối cùng lựa chọn tới bên này. tuyết minh nàng không phải một cái quá vật chất người, mặc dù về sau biết trung kiến quốc là sư trưởng, người còn có hai cái huynh đệ là kỳ gia người. nàng thật thích thượng người khác, cũng làm theo sẽ đi theo chính mình tâm đi. ta. Nhớ kỹ, Trấn Hưng trong lòng cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh không có khả năng thay lòng đổi dạ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn không để bụng, cười cười, cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ kêu Tam Hoa đi đưa quần áo, mà không làm chấn Hưng đi. Tam Hoa thấy Liễu Tĩnh Tĩnh, nói quần áo là hắn nương sợ nàng bị cảm nắng, ngã bệnh, kêu hắn nhị ca làm. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy quần áo, vốn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ tiếp thu nàng, Lại vừa thấy đưa quần áo người là Tam Hoa, không phải Trấn Hưng, người thông minh lập tức minh bạch, tống chiêu đệ còn sinh nàng khí. Hôm sau thay tân váy, mát mẻ, liễu Tĩnh Tĩnh lại không dám đi chung ra tìm Trấn Hưng. Chung gia ca mấy cái chờ nàng lại đây, mãi cho đến buổi trưa, liễu Tĩnh Tĩnh cũng chưa xuất hiện. Ăn cơm thời điểm, Tam Hoa hỏi ra nghi hoặc, tống chiêu đệ nói, ta kêu liễu Tĩnh Tĩnh viết thư thời điểm, ngữ khí không được tốt. Liễu Tĩnh Tĩnh có thể nhìn ra ta sinh khí, Phỏng chừng là ngượng ngùng tới. Tam Hoa nhân cơ hội nói, Liễu Tĩnh Tĩnh vừa tới đến trên đảo, trời xa đất lạ, cũng không biết bệnh viện ở đâu. Ta mang Liễu Tĩnh Tĩnh đi đi dạo đi. Trung Kiến Quốc liếc hắn liếc mắt một cái. Tam Hoa tử có phải hay không tưởng chỉnh Liễu Tĩnh Tĩnh tiểu nhân chi tâm. Tam Hoa hừ một tiếng, nương, ta đi a, tống chiêu đệ đi có thể, nhưng không chuẩn khi dễ người. ta nào dám khi dễ nàng a tam oa nói vạn nhất về sau nàng cùng trấn hưng hảo trấn hưng cho ta tới cái thu sau tính sổ hắn hai vợ chồng đánh ta một cái có thể đem ta đánh chết người đương lão sư cùng trung thúc không tồn tại a trấn hưng chừng hắn liếc mắt một cái tam hoa nhún nhún vai buông chiếc đũa nương ta ăn no đi thôi đi thôi tống chiêu đệ nói cầm dù bên ngoài có thái dương tam hoa đáp ứng một tiếng Cầm hai thanh rủ hướng trường học bên kia chạy. Người khiến cho như vậy hắn đi. Trung kiến quốc hỏi. Tống chiêu để. Ta không đồng ý. Quá một lát ta ngủ chưa thời điểm. Hắn làm theo sẽ chạy tới. Nhị oa Lại qua mấy ngày liền khai giảng. Người cùng trấn cương thu thập đồ vật đi. Hai người một khối trở về. Tới rồi đế đô. Lại đi nhìn xem đại ca ngươi. Còn xem hắn. Nhị oa nhíu mày. Canh sinh ca hôm qua buổi tối tới điện thoại. Nói hắn mới vừa đi qua. tống chiêu để, đi thôi ngươi không đi quay đầu lại chờ hắn nghỉ phép lại đến nghĩ biện pháp thu thập ngươi ngươi nhiều mang mấy bình xa tế kêu trấn cương đưa ngươi lên xe lửa ai ta đại ca a nhị oa không cấm ngửa đầu thở dài bị nhốt ở bộ đội đều không ra không tới còn không ngừng nghỉ trung kiến quốc dùng ta nhắc nhở ngươi một câu hắn ra tới ngẫu nhiên đất trống thời điểm có thể cùng nhân viên hậu cần một khối ra tới thấu thấu phong ba. Ngài không làm ta sợ đi, nhị Oa hỏi, Trung kiến quốc hỏi lại, ta là như vậy nhàm chán người sao, kia, kia nương ngươi nhiều làm điểm ăn, quay đầu lại ta vừa đến đế đô liền cho hắn đưa qua đi. Nhị Oa nói, ta nếu là không đi, hắn có thể chạy đến chúng ta trường học tố ta một đốn. Tống chiêu để, tới rồi đế đô, lưu ý một chút ngô gia cùng ti gia sự, ta cảm thấy canh sinh sẽ không đối ta nói thật, canh sinh ca sợ ngươi lo lắng a. nhị oa nói ngài yên tâm ta nhất định sẽ nhắc nhở hắn đối phó địch nhân thời điểm cũng muốn bảo vệ tốt chính mình trung kiến quốc người gọi điện thoại hỏi lưu bình nàng khẳng định không dám mãn ngươi điều này cũng đúng tống chiêu đệ nói trấn hưng người cùng tam oa đưa nhị oa cùng trấn cương đến thân thành trở về thời điểm ở bên kia mua một cái quạt đến dũng thành lại quải đi nhị oa nhà xưởng nhìn xem công nhân nếu là hỏi các ngươi Trưởng bối như thế nào không có tới. Ngươi liền nói ngươi ba là quan quân. Không hào xin nghỉ. Nhị oa Bất động thanh sắc tạo áp lực. Nương không hổ là ta nương. Lợi hải Lão sư. Ta giống như nghe được có người kêu ngươi. trấn cương đột nhiên mở miệng. Nhị oa Đừng nói chuyện. Cẩn thận nghe một chút. Trung kiến quốc cẩn thận nghe một chút. Giống như thực sự có. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Liền nhịn không được nói. Nếu là đại hoa ở nhà. vừa nghe liền biết là ai hắn nghe chân tường nghe thói quen tam oa nói đương nhiên một chút là có thể nghe ra là ai tìm nương tống chiêu đệ có phải hay không rất hối hận không cùng đại ca ngươi học không hối hận tam oa nói này đó đường ngang ngõ tắt học cũng không có gì dùng trung kiến quốc liếc hắn một cái lười đến nói hắn khẩu thị tâm phi nghe nói chuyện thanh càng ngày càng gần đứng dậy đi tới cửa không cấm trợn to mắt tống chiêu đệ mau nhìn xem ai tới ai nha tống chiêu đệ theo bản năng hỏi đứng lên chấn cương tới cửa bên người còn có ba người tập trung nhìn vào không cấm trương đại miệng diêu diêu lão sư ngươi sao ngươi lại tới đây chương 219, trăm an cắt bạch trà diêu lão sư cười nói tống lão sư đã lâu không thấy mau tiến vào mau tiến vào tống chiêu đệ nói nhị oa chạy nhanh đem cái bàn dọn dẹp một chút nhị oa cùng trấn cương trực tiếp đem bàn ăn nâng đến phòng bếp cửa trấn hưng đem tiểu phương bàn dọn đến hai chương ghế dài trung gian liền đi lấy ấm nước cùng cái ly trung kiến quốc nghiêng đi thân làm diêu lão sư tiên tiến tới diêu lão sư đột nhiên lại đây là có chuyện gì sao không có việc gì diêu lão sư cười nói liền tới nhìn xem tống lão sư nhiều năm như vậy không thấy tống lão sư một chút cũng không thay đổi Đống chiêu đệ cười, nơi nào không thay đổi a Mặt rũ đều mau thành heo thận ngài lại vãn mấy năm lại đây. Ta đi đến ngươi trước mặt, ngươi cũng không dám nhận. Nào có, diêu lão sư nói, ta là cảm thấy một chút cũng chưa biến. Trung đoàn trưởng ngươi cảm thấy đâu, tiền khánh hoa nhỏ giọng nói. Mẹ, hiện tại là trung sư trường. Đúng vậy, là trung sư trường, diêu lão sư truyền hướng trung kiến quốc. Chúng ta rời thuyền thời điểm hỏi nhân viên công tác. Trung đoàn người có hay không điều đi. Nhân viên công tác cùng chúng ta nói. Người hiện tại là Trung Sư trưởng Chúc mừng, chúc mừng a Trung Kiến Quốc cười nói. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Uống nước, nhìn đến tiền Khánh Hoa bên người còn có cái 30 tả hiểu nữ tử. Vị này chính là ngài nữ nhi. Diêu lão sư xoay người. Khánh Hoa thức phụ, Khánh Hoa đều kết hôn. Tống chiêu đệ ra vẻ kinh ngạc. Tiền Khánh Hoa có chút ngượng ngùng. Nữ nhi của ta đều 8 tuổi. Lớn như vậy, Tống Chiêu Đệ giật mình, lần này không phải trang. Diêu lão sư ngồi xuống nói, Khánh Hoa lãnh đạo cho hắn giới thiệu, Khánh Hoa cảm thấy hắn tuổi tác không nhỏ, vừa lúc cũng cảm thấy ta cái này con dâu khá tốt. Hai người liền ở bên nhau. Ta nhớ ra rồi, các người đi tại, kia một năm, Khánh Hoa Nex đều thượng sơ tam, Tống Chiêu Đệ nói, khi đó 16 7 tuổi, nhoáng lên 15 năm qua đi, Khánh Hoa hơn 30. Diêu lão sư gật gật đầu. Là nha, thời trẻ khôi phục thi đại học. Khánh Hoa không quá dám đi khảo. Ta kêu hắn thử xem. Không nghĩ tới thật đúng là thi đậu kia hắn hiện tại gác chỗ nào đi làm đâu. Tống chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư, tây bắc bên kia quá khổ. Đại nhân ở bên kia thói quen còn hảo điểm. Nhưng hắn mấy cái hài từ còn nhỏ. Ta liền kêu hắn tìm lãnh đạo tranh thủ một chút. Điều tới bên này công tác. Không phải là lão sư đi. Tống chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư cười nói, hắn không muốn đương lão sư, ta phụ đạo hắn công khóa thời điểm, ta cái này con dâu cũng đi theo nghe, Khánh Hoa thi đậu đại học chuyên khoa, nàng thi đậu trung chuyên, nàng trung chuyên bằng cấp, ta cảm thấy đương lão sư tốt nhất, ta liền khuyên Khánh Hoa, cùng nàng một khối đương lão sư, hai người ở một chỗ đi làm, cũng đỡ phải phân cách hai nơi, xác thật khá tốt, có nghỉ đông và nghỉ hè, Tống Chiêu Đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, Tiền đoàn trưởng đâu, tiền khánh hoa, ta ba ngượng ngùng lại đây, liền không có tới, hắn ở nhà khách, vẫn là ở các ngươi quê quán, trung kiến quốc khá tò mò, tiền khánh hoa, ta ở Dũng Thành đi làm, ta ba cũng ở bên kia, hắn cùng ta mẹ đều về hưu, như vậy khá tốt, tống chiêu đệ nói, đại ca ngươi tham gia quân ngũ, ngươi nếu là cũng tham gia quân ngũ, cha mẹ ngươi bị bệnh, trông cậy vào ngươi thức phụ một người, cũng chiếu cố bất quá tới. Diêu lão sư, là nha, ta cũng là như vậy tưởng, xem một cái cho nàng châm trà người trẻ tuổi, nếu mày, tống lão sư, đứa nhỏ này là nhà ngươi thân thích sao, ta nhi tử, tống chiêu đệ nói, diêu lão sư, ngươi nhi tử, ta gọi đến có 20 tuổi đi, nhìn còn có điểm quen mắt, có phải hay không nhận ngươi nhận nuôi, ta trước kia gặp qua hắn sao, diêu lão sư, ta mẹ là chu thục phân, Trấn Hưng nói, ta ba là mã Trung Hoa, hắn hy sinh, Lão sư cùng trung thúc, Diêu lão sư vội hỏi, người ba là cái kia tiểu mã?" "Đúng vậy," Trấn Hưng nói, "Diêu lão sư, uống trà." Diêu lão sư trải qua quá kháng chiến cùng nội chiến. đối hy sinh," hai chữ không ngoài ý muốn. "Kia, cái kia tiểu Chu đâu?" Tống Chiêu Đệ đem năm đó sự đại khái nói một lần. Diêu lão sư hốc mắt nháy mắt đỏ. Trấn Hưng mở ra trường kỷ phía dưới ngăn tủ, lấy mấy chương giấy vệ sinh đưa cho Diêu lão sư. Sự tình đều qua đi thật lâu. Những người đó không có ta mẹ giúp đỡ. Nhật thử khẳng định một ngày không bằng một ngày. Cũng coi như lọt vào báo ứng. Này tính cái gì báo ứng. Tống chiêu đệ nói. Nếu không phải ngươi lúc trước nói. Mẹ ngươi không oán nhà ngươi những cái đó thân thích. Liền tính thả bọn họ ra đảo. Ta cũng đến đi đảo ngoại tìm vài người hù dọa bọn họ một đốn. Diêu lão sư lau lau nước mắt. Tống lão sư thật là một chút cũng chưa biến. Tiểu chu. Tiểu chu như vậy biết sinh sống người. Như thế nào liền quán thượng loại này nhà mẹ đẻ a Đều là nghèo nháo đến. Tống chiêu đệ nói. Hiện tại trường học bên kia biến hóa rất đại. Ta dẫn ngươi đi xem xem. Diêu lão sư gật đầu. Đi xem. Chúng ta chờ lát nữa còn phải ngồi thuyền trở về. Hiệu trưởng vẫn là chúng ta lúc trước cái kia hiệu trưởng. Tống chiêu đệ nói. Bất quá. Hắn cũng mau lui lại hiu. Diêu lão sư. Ta nhớ rõ hắn cùng ta không sai biệt lắm đại. Đúng vậy, tống chiêu đệ nói. Sang năm về hưu, trường học hiện giờ có cao trung. Tiểu học, sơ trung cùng cao trung hiệu trưởng đều là hắn một người. Tuổi lớn, quản nhiều chuyện như vậy ăn không tiêu. Diêu lão sư thở dài một hơi. Đều già rồi a đứng dậy đi đến bên ngoài. Hít sâu một ngụm kẹp mùi tanh gió biển. Không tự chủ được mà nhớ tới dĩ vãng đủ loại Tống lão sư, nếu không phải ngươi. Ta hiện giờ khả năng liền dưới mặt đất, tống chiêu để, ta lúc trước cũng không chỉ là vì ngươi. Ta biết, diêu lão sư nói, chúng ta đi ra ngoài mới biết được bên ngoài nháo đến nhiều hung. Xú lão cửu gì đó, mắng muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Lúc ấy ta thật cùng lão tiền ly hôn, sao có thể nhìn đến Khánh Hoa thi đậu học a Nói nói, nước mắt lại ra tới. Tiền Khánh Hoa thức phụ vội vàng nói, mẹ, đều đi qua, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta biết, Diêu lão sư cầm lòng không đậu, lau lau nước mắt, mới hỏi: "Những cái đó lão sư đều còn ở đi?" Tống Chiêu Đệ, có hai cái về hưu sau liền cùng nhi nữ đi rồi. Còn có một cái sinh bệnh qua đời. Dừng một chút, trường học cấp lão sư che lại ký túc xá. Mau khai giảng, về quê lão sư đều đã trở lại, hiện giờ đều ở nhà thuộc viện bên kia. Kia, kia chúng ta qua đi đi." Diêu lão sư nói, liền hướng bên ngoài đi. Tống Chiêu Đệ đi theo nàng, đến trường học phụ cận, chỉ vào mới tinh nhà lầu hai tầng, nói cho Diêu lão sư, bên kia chính là người nhà viện, Diêu lão sư nâng lên chân, lại dừng lại, bọn họ cũng là lão sư, chỉ vào từ trong viện ra tới, ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ tử cùng một cái khác tiểu tử. Tống Chiêu Đệ xem qua đi, vui vẻ, cái kia nữ đồng chí đúng vậy, một cái khác là nhà của chúng ta Tam Oa, Tam Oa. Diêu lão sư không cấm kinh hô, tam, tam hoa đều lớn như vậy, tam hoa nhìn qua, nương, người kêu ta, lại đây, tống chiêu đệ hướng hắn vẫy tay, tam hoa chạy tới, liền hỏi, chuyện gì a còn nhận thức đây là ai sao, tống chiêu đệ hỏi, diêu lão sư cười nói, ta đi thời điểm hắn mới một tuổi nhiều, còn sẽ không nói, nào nhớ rõ ta a nương nhận thức, tam hoa tò mò hỏi, tống chiêu đệ. Đây là trước kia chúng ta trường học Diêu Lão Sư, nàng như từ tiền khánh hoa điều đến dũng thành, ly bên này gần, Diêu Lão Sư liền tới đây nhìn xem, Diêu Lão Sư hảo, Tam Hoa cười nói, Diêu Lão Sư đánh giá Tam Hoa một phen, đứa nhỏ này rất giống ngươi, ta giống nương, Tam Hoa trợn to mắt hỏi, Diêu Lão Sư, lớn lên không giống, nhưng là các ngươi nương hai đứng ở một khối tựa như, ta liền tính không quen biết các ngươi, cũng sẽ cho rằng các ngươi là mẫu tử. Ta bốn 40, hắn còn chưa tới 16, chính là không giống, người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta là mẫu tử a." Tống Chiêu Đệ nói, "Chú ý tới Liễu Tĩnh Tĩnh lại đây, đây là mới tới lão sư. Họ Liễu, Diêu lão sư, Liễu lão sư hảo, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Nàng vừa tới, ta nương kêu ta mang nàng đi dạo." Tam Oa nói, "Sợ nàng bị bệnh cũng không biết bệnh viện ở đâu. Diêu lão sư, vừa lúc ta cũng nghĩ đến chỗ đi dạo." người theo chúng ta cùng nhau đi tích hợp sao liễu tĩnh tĩnh nhìn về phía tống chiêu đệ diêu lão sư cười nói không có gì không thích hợp ngươi không phải muốn tìm trước kia đồng sự liêu một lát tống chiêu đệ nhắc nhở nàng diêu lão sư trở về lại liêu còn có hai cái giờ đâu kia chúng ta đi trước chỗ nào tống chiêu đệ hỏi diêu lão sư tưởng một chút đi trước tân học giáo nhìn xem kia hành chúng ta đi thôi Tống Chiêu Đệ bồi diêu lão sư dạo một vòng, liền cùng Tam Hoa đi trở về. Diêu lão sư một hàng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi giáo viên ký túc xá bên kia. Hai điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ nghe được có người kêu nàng, đi ra ngoài vừa thấy, là diêu lão sư phải đi. Tống Chiêu Đệ đưa bọn họ đến bến tàu. Trở về liền nghe được phía tây Lư Đoàn trưởng ái nhân kêu nàng. Tống Chiêu Đệ đi qua đi. Tiểu Giang, có việc, ta vừa rồi từ thực phẩm phụ xưởng trở về. nhìn đến một cái đặc biệt đẹp nữa thực phẩm phụ xưởng công nhân nói là chúng ta trường học vừa tới lão sư phải không giang tiểu cầm tò mò hỏi tống chiêu đệ gật gật đầu cao trung toán học lão sư thật lợi hại giang tiểu cầm bội phục cũng liền hai mươi suất đầu đi tống chiêu đệ đúng vậy nhà ngươi đều thu thập hảo không sai biệt lắm giang tiểu cầm nói tống chiêu đệ kia về sau có chuyện gì liền đi nhà ta tìm ta nói làm bộ phải đi về Chờ một chút, Giang Tiểu Cầm vội nói. Có việc, Tống Chiêu Đệ dừng lại. Nhìn về phía nàng, còn có chuyện gì sao? Ngài chờ ta một chút. Giang Tiểu Cầm chạy đến trong phòng lấy một bao đồ vật đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ tò mò. Thứ gì, nhà của chúng ta trà. Giang Tiểu Cầm cười cười. Có chút ngượng ngùng, chúng ta bên kia người rất thích. ngươi thử xem, Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến rất sớm trước kia. Trung kiến quốc thường thường lấy về tới một bao trà xanh. Hơn nữa đều chẳng ra gì. Lúc ấy nàng còn nghĩ tới. Trung kiến quốc thủ hạ binh y kiêu thật thấp. Cấp thủ trưởng đưa trà cũng không biết đưa hơi chút sống dạng một chút. Trung kiến quốc nói. Đó là binh lính nhà mình làm. Tống chiêu đệ mới không phun tào hắn binh. Nhìn đến trong tay bạch trà. Nhịn không được. Đây là các ngươi chính mình làm. Ta làm. Giang tiểu cầm không lắm không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi nếu không thích uống. liền dùng nó pha trà diệp trứng hảo. tống chiêu đệ biết nhà nàng ở an cát, ta rất thích uống trà, còn không có hưởng qua an cát bạch trà. Cảm ơn ngươi a, không, không khách khí, ngươi thích liền hảo, giang tiểu cầm có chút ngượng ngùng. Ta nghe lư lượng nói, ngài ra cái gì cũng không thiếu, cũng không biết nên đưa ngươi cái gì hảo. tống chiêu đệ cười nói, cái gì đều không tiễn, các ngươi hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Hướng nàng vẫy vẫy tay, liền quải trở về. Tam oa ở trong phòng nghe được tống chiêu đệ thanh âm. Vẫn luôn không thấy nàng tiến vào. Liền đi ra, chờ nàng tiến viện, lập tức đón nhận đi. Nương, thứ gì, tống chiêu đệ không hé răng. Đến trong phòng mới nói. trà an cắt sàn, hảo vẫn là không tốt. Nhị oa hỏi, tống chiêu đệ, hẳn là phi thường hảo. Phi thường, nhị oa ngoài ý muốn. Nói như vậy, chúng ta cái này hàng xóm không tồi lâu. Tống chiêu đệ, khẳng định so lý Lan Anh giống dạng. Đúng rồi, Lý Lan Anh tìm ngươi đâu? Trấn Cương nói, ngươi đưa diêu lão sư đi bến tàu thời điểm. Nàng tới tìm ngươi, ta hỏi nàng chuyện gì? Nàng cũng không nói, còn nói chờ ngươi trở về lại tìm ngươi. Tống chiêu đệ suy một tiếng, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nàng tìm ta nhất định không có chuyện gì tốt. Tam hoa, đi đem đại môn đóng lại. Nàng nếu kêu ta, liền nói ta có điểm không thoải mái. Khả năng bị cảm nắng, ở trên lầu nghỉ ngơi Chương 220. Việc rất nhỏ, Tam Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, "Nương có phải hay không đoán ra nàng tìm ngươi chuyện gì?" "Không cần đoán, chuyện tốt không tới phiên nương." Nhị Oa nói, "Ta đi giữ cửa từ bên trong xoan thượng, nói chuyện liền đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ, ta đi trên lầu nghỉ một lát nhi." Trên lầu nhiệt, lão sư chấn cương nhắc nhở nàng, "Ngươi liền gác dưới lầu ngồi đi." Dù sao nàng lại không bản lĩnh trèo tường tiến vào. Tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng. Lý Lan Anh không phải trung kiến quốc. Xác thật không cái kia năng lực. Cũng không dám. Tam hoa. Giúp ta đấm đấm bả vai. Tổng cảm giác ta bả vai lại dày. Người mỗi ngày sớm muộn gì cùng ta một khối tản bộ. Bả vai liền không dài thịt. Tam hoa đi đến tống chiêu đệ phía sau. Nương. Chúng ta liền từ hôm nay trở đi đi. Tống chiêu đệ. Người nương buổi tối ăn no. Nào cũng không nghĩ đi. Liền tưởng hướng trên giường một năm Vừa cảm giác đến hừng đông, chờ một chút, chấn hưng đau, hướng bốn phía nhìn nhìn, ở trên lầu ngủ, người mới vừa đi hắn liền đi ra ngoài, cùng ta nói đi cung tiêu xã, Trấn cương nói, ta tổng cảm thấy hắn là đi liễu tĩnh tĩnh nơi đó, thuận tiện đi cung tiêu xã, tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, liễu tĩnh tĩnh lại không bức ngươi ca cưới nàng, người khẩu khí như thế nào như vậy giống liễu tĩnh tĩnh đã lấy thương chỉ vào ngươi ca, cùng nàng làm giấy hôn thú. hắn a nhị oa cười cười hâm mộ trấn hưng có người truy vẫn là cái rất xinh đẹp nữ sinh trấn cương suy một tiếng ta hâm mộ hắn ta đường đường quân y đại cao tài sinh lớn lên so với hắn hảo còn sợ hãi không có cô nương truy khai cái gì quốc tế vui đùa có lẽ có nhưng có thể đuổi theo ngươi tới trên đảo sao nhị oa hỏi người đi đế đô hoặc là thân thành nhân ra khả năng cùng qua đi người tới bên này quân y viện đi làm Không có khả năng, Trấn cương hỏi lại, liệu tĩnh tĩnh như thế nào tới? Ta đi một lần liền nhìn đến ba cái thích chấn hương nữ sinh. Toàn bộ thêm một khối ít nói cũng đến có mười mấy. Nhị Oa nói, nhiều như vậy mới ra một cái liệu tĩnh tĩnh a, Không phải ta khinh thường ngươi, chấn cương, các ngươi toàn giáo nữ sinh thêm một khối có hay không mười cái. Vạn nhất các ngươi trường học lại có mấy cái lớn lên giống ta đại ca như vậy nam sinh. lại có mấy nữ sinh lớn lên giống mỏ chuột tai khỉ mũi tẹt đôi mắt nhỏ Chấn cương giận dữ ngươi câm miệng cho ta nhị ca nói đúng tam oa hỏi tống chiêu đệ tống chiêu đệ hảo hảo cho ta xoa vai hiểu tâm hắn vừa giận bắt được ngươi tấu một đốn hắn đánh không lại ta tam oa nói ta không sợ hắn Chấn cương tức khắc thưởng tấu tam oa hai ta thi đấu ta đang ở vội không nhìn thấy a tam oa chừng hắn liếc mắt một cái Liền hỏi, nương, ta lại cho người ấn ấn đầu. Tống chiêu đệ, người liền thành thành thật thật cho ta đấm vai đi. Nhị oa đi trường học bên kia nhìn xem Trấn Hưng đang làm gì. Nếu là giúp liễu tĩnh tĩnh chỉnh lý đồ vật, người liền lặng lẽ trở về. Nếu hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm, nói cho Trấn Hưng, ta tìm hắn có việc, lập tức trở về. Vì cái gì, nhị oa khó hiểu, người không phải không phản đối hai người bọn họ xử đối tượng sao. tống chiêu Ta là không phản đối, ta sợ truyền ngày mai liền truyền ra Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đang làm đối tượng. Đánh cái ngáp, tiếp tục nói, truyền ra loại này lời đồn đãi Trấn Hưng không muốn, ta cũng phải gọi hai người bọn họ đính hôn, có như vậy nghiêm trọng sao? Trấn Cương hỏi, người phía trước còn nói hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Tưởng ly hôn liền ly hôn, tống chiêu đệ điểm một chút đầu, ta là nói như vậy quá. nhưng các ngươi cũng nói qua trên đảo chỉ có một tống lão sư các ngươi về sau phu thê bất hòa ta kiến nghị các ngươi buông tha lẫn nhau cục dân chính đồng chí cũng sẽ khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm càng đừng nói chúng ta những cái đó cho rằng hẳn là khuyên giải không khuyên phân hàng xóm ta đây đi xem đi nhị oa đi tới cửa đột nhiên xoay người nương lý lan anh từ nhà nàng ra tới tống chiêu đệ vậy ngươi đi trước đất trồng rau chích mấy cái cà chua chờ nàng đi rồi lại đi ra ngoài giọng nói rơi xuống lý lan anh thanh âm truyền tiến vào tam oa chạy đến cửa ngươi nhỏ giọng điểm ta nương không thoải mái ở trên lầu nghỉ ngơi lý lan anh biểu tình khẽ biến có chút xấu hổ kia ta đây ngày mai lại đến hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ chính cấp nhị oa cùng trấn cương chuẩn bị chút ăn nghe được tam oa hỏi Có phải hay không tìm ta nương, tống chiêu đệ liền biết là Lý Lan Anh tới, nếu là người khác, mặc dù là cách vách vừa mới dọn lại đây giang tiểu cầm. tam oa cũng sẽ đang hỏi để trước thêm một cái xưng hô. Tống chiêu đệ làm chính là đại bánh quai trèo cùng đường lỗ tai. Nhị oa cùng chấn cương không thế nào thích ăn, tống chiêu đệ còn làm, là kêu hai người mang đi trường học, phân cho các bạn học ăn, sợ Lý Lan Anh tiến vào liền nói thầm nàng lại làm dầu chiên đồ vật. tống chiêu đệ đem vớt bánh quai trèo trường chiếc đũa cấp chấn hưng đi ra ngoài thời điểm thuận tay đem phòng bếp môn mang lên đi ra phòng khách lý lan anh đến trong viện tống chiêu đệ không nghĩ làm nàng vào nhà nếu không còn sẽ hỏi bọn hắn lại làm cái gì ăn ngon tống chiêu đệ tiếp tục đi phía trước đi đổ nàng hỏi tiểu lý tìm ta có việc a đúng vậy chúng ta vào nhà nói lý lan anh nói tống chiêu đệ cười nói gì sự còn thế nào cũng phải vào nhà a trong phòng mặt buồn, chúng ta qua bên kia nói, chỉ vào áp giếng nước biên ngọc lan thụ, dưới cây ngọc lan có hai chương ghế dựa, buổi sáng Trấn Hưng nhìn ta Hoa bối thư khi, ca hai ngồi, Lý Lan Anh theo Tống Chiêu Đệ ngón tay nhìn lại, do dự trong chốc lát, đi qua đi, đổi thành người khác, Tống Chiêu Đệ sẽ tùy tiện lao hai câu, Tỉ như buổi sáng làm gì ăn? Đối tượng biến thành Lý Lan Anh, Tống Chiêu Đệ thẳng đến chủ đề, chuyện gì a? Vừa rồi còn một hai phải đi trong phòng nói, Lý Lan Anh hướng bốn phía nhìn xem, thấy không có gì người, nguyên bản ở trong viện ta hoa còn vào nhà, người cảm thấy cái kia mới tới liễu lão sư thế nào? Khá tốt a lớn lên hào, bằng cấp cao, trừ bỏ, vì ái xúc động, điểm này, tống chiêu đệ thật đúng là tìm không ra khuyết điểm, người gặp qua nàng, Lý Lan Anh nhỏ giọng nói, gặp qua, nhà ta lão đại sớm mấy ngày không phải đã trở lại sao? Nguyên bản tính toán hôm nay đi, ta ngày hôm qua liền dẫn hắn đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Trở về thời điểm nhìn đến một cái mặc đồ trắng váy nữ đi theo ngươi một khối. Ta liền hỏi người khác kia cô nương có phải hay không ngươi thân thích. Nhân ra nói là mới tới lão sư, tống chiêu đệ lập tức liền minh bạch, ra vẻ không biết, đúng vậy, làm sao vậy, ngươi cảm thấy cái kia lão sư thế nào? Lý Lan Anh hỏi, tống chiêu đệ, ta vừa rồi nói, khá tốt. Ta tưởng Thỉnh ngươi đem nàng giới thiệu cho nhà của chúng ta lão đại." Lý Lan Anh nói, "Tống Chiêu Đệ đã đoán được, nhà ngươi lão đại ở nơi khác công tác, nàng ở bên này, ở riêng hai xứ không được tốt đi, lại không phải gia đình quân nhân, tách ra là không có biện pháp xử, cái này đơn giản a." Lý Lan Anh nói, "Kêu nàng viết cái xin báo cáo, hiệu trưởng khẳng định không thể gặp bọn họ hai vợ chồng phân cách hai nơi." Tống Chiêu Đệ tưởng trợn trắng mắt. Nhân ra nguyện ý tới bên này, tự nhiên là bởi vì thích bên này, vì một người nam nhân điều đến không thích địa phương, nàng khả năng không lớn đồng ý, cái gì kêu vì một người nam nhân, Lý Lan Anh chừng mắt, nàng gả cho nhà của chúng ta lão đại, nhà ta lão đại chính là nàng trượng phu, tống chiêu đệ nghĩ thầm, nhân ra có thể lựa chọn không gả lại không phải thích phi hắn không thể, người nếu nói như vậy, vậy ngươi tìm người khác thử xem đi. Ta ngượng ngùng khuyên vừa tới đến bên này không mấy ngày cô nương đi địa phương khác. Có cái gì ngượng ngùng? Lý Lan Anh nhíu mày. Người đây là vì nàng hảo A. Nhà của chúng ta lão đại học vấn cao. Lão tôn vẫn là cái đoàn trưởng Tốt như vậy điều kiện. Không làm thất vọng nàng. Tam hoa là cái hiếu thuận hài từ. Biết được liệu tĩnh tĩnh không màng cha mẹ phản đối không không muốn tới bên này. Liền không lớn thích liễu tĩnh tĩnh. Hắn không thích liệu tĩnh tĩnh điểm này. Cũng không chán ghét liệu tĩnh tĩnh thích Trấn Hưng. Trấn Hưng cha mẹ còn ở khi. Cùng Tam Hoa bọn họ còn không phải huynh đệ. Liền thường xuyên giúp Đại Hoa đánh nhau. Sau lại Trấn Hưng cùng chấn Cương đi vào trung gia Tam Hoa liền càng thích hắn. Tuy rằng Trấn Hưng ở trong lòng hắn xếp hạng tự lập cùng canh sinh mặt sau. Tam Hoa cũng cảm thấy liệu tĩnh tĩnh có thể coi trọng Trấn Hưng. Tuyết Minh nàng rất có ánh mắt. Liệu tĩnh tĩnh coi trọng người thân sinh phụ thân sinh thời là đoàn trưởng. Dưỡng phụ hiện giờ là sư trưởng, Lý Lan Anh nói nhà nàng điều kiện hảo, không làm thất vọng Liễu Tĩnh Tĩnh, Tam oa không cao hứng, đứng dậy liền đi phòng bếp, đem Lý Lan Anh lời nói nói cho Trấn Hưng, không quên thêm mắm thêm muối nói, Lý Lan Anh cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh trèo cao nàng nhi tử. Đại oa không ngừng một lần nói hắn muốn tìm cái Ôn Nhu hiền huệ, tiện giải nhân ý, thiếu thuận xinh đẹp thức phụ nhi. Trấn Hưng nghe hắn nói như vậy khi Cũng suy nghĩ ta cũng muốn tìm cái như vậy. Huynh đệ bảy cái. Đại hoa lớn lên tốt nhất. Mày rậm mắt to mặt chữ điền. Mặc vào tây trang có thể đi triều đình đài nhận lời mời bản tin thời sự MC. Mặc vào phim cổ trang phục có thể diễn bảo vệ quốc gia tướng quân. Đến nỗi với Trấn Hưng cũng chính là ngẫm lại. Chưa bao giờ nghiêm túc quá. Rốt cuộc hắn lớn lên xác thật hắn không bằng đại hoa đẹp. Liệu tĩnh tĩnh lớn lên khá tốt. Cái đầu không tính lùn. Mấu chốt vẫn là Trấn Hưng bạn cùng trường, liền tính cùng Liễu Tĩnh Tĩnh không có gì cộng đồng đề tài. Hai người ở một khối còn có thể tâm sự trong trường học những cái đó sự. Trấn Hưng cảm thấy có thể cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nơi trốn. Nàng nếu không có Liêu Bình, Lý Lan Anh cùng với Tôn Huyền như những cái đó tật xấu. Nhưng thật ra có thể cưới về nhà, nhưng mà, hắn bên này còn không có xem trọng, liền có người công nhiên cậy góc tường. mặc dù trấn hưng hiện tại đối liễu tĩnh tĩnh không có gì cảm tình cũng không thoải mái hiện tại còn ở sao ta đi theo nàng nói nói cái gì trấn cương đánh gãy hắn nói nhà ta tình huống như thế nào tôn ra lại là tình huống như thế nào liễu tĩnh tĩnh đầu bị cửa kẹp cũng sẽ không tuyển lý lan anh nghi từ nhị oa tiếp theo nói người nếu là thật đối liễu tĩnh tĩnh có như vậy điểm ý tứ cái gì đều không cần phải xen vào kêu lý lan anh bận việc liệu tĩnh tĩnh chẳng những sẽ không tâm động còn sẽ cảm thấy ngươi tốt nhất trên đảo bằng cấp so chấn hưng cao lại giống hắn lớn như vậy người giống như không có chiếu nhị ca nói như vậy cấp Liễu tĩnh tĩnh làm mai người càng nhiều Liễu tĩnh tĩnh liền sẽ càng thích chấn hưng tam oa hỏi nhị oa trước mắt xem ra là như thế này trừ phi đại ca cùng canh sinh ca ra ngựa không không hai người bọn họ không được tự lập ca trở về có thể cùng chấn hưng một trận chiến vì cái gì tàm oa không hiểu nhị oa liễu tĩnh tĩnh coi trọng trấn hưng thuyết minh nàng thích thành thật ít nhất thoạt nhìn thành thật nam nhân đại ca ngồi không ra ngồi chạm không chạm tướng một mở miệng cùng cái thổ phì dường như không phải liễu tĩnh tĩnh thích loại hình canh sinh ca hắn gác liễu tĩnh tĩnh trước mặt trang một chút liễu tĩnh tĩnh khả năng sẽ bị hắn mê hoặc nhưng liễu tĩnh tĩnh lại không phải đại mỹ nữ canh sinh ca lười đến trang liễu tĩnh tĩnh cũng không dám thích hắn tầm nhãn quá nhiều chấn cương tương đối tò mò lão sư như thế nào hồi không biết tam oa đột nhiên nghĩ đến ta đi xem nói chuyện liền ra bên ngoài chạy suýt nữa đánh ngã tống chiêu đệ tống chiêu đệ đỡ không cửa đứng vững liền hỏi làm gì đi nàng đi rồi tam oa câu lấy đầu hướng bên ngoài xem tống chiêu đệ gật đầu ta kêu nàng tìm người khác nàng không lớn cao hứng đi rồi không cao hứng tam oa trợn to mắt nàng tìm ngươi hỗ trợ nàng còn dám cùng ngươi nhăn mặt ai cho nàng dũng khí tống chiêu đệ nàng cảm thấy việc rất nhỏ nàng lại là chúng ta hàng xóm ta hẳn là hỗ trợ lần sau nàng gác ngoài cửa giống phá giọng nói ta cũng không đi mở cửa tam oa nói quá hai ngày khai giảng ta còn phải bắt được nàng con thứ ba tấu một đốn tống chiêu đệ vội nói đừng sằng bậy tự cho là đúng tự cho mình rất cao người chỗ nào đều có Mặc dù ngươi ba đem Tôn Đoàn trưởng điều đi, đi rồi một cái Lý Lan Anh, còn có khả năng lại đến một cái Tôn Lan Anh, ta, ta dùng bao tải hắn đầu trồng lên, hắn không biết ta là ai." Tam Hoa nói, "Tống Chiêu Đệ, ngươi có phải hay không lại tưởng ngươi ba dây lưng?" Chương 221. Không có lần sau, Tam Hoa chừng mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, "Ta là ở giúp ngươi, ta cũng là ở giúp ngươi." Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, ngươi cho rằng dùng bao tải chồng lên đầu của hắn hắn liền không biết ngươi là ai chúng ta cái này trên đảo dám như vậy làm người đại ca ngươi ở thời điểm người ba sẽ nghĩ đến hắn đại hoa bọn họ không ở nhà người ba không cần thưởng đều có thể đoán được là ngươi nhị oa từ trong phòng bếp ra tới đừng không phục trừ bỏ ngươi xác thật không có mấy người dám làm như thế ta đây liền nói là ngươi chủ ý tam oa nói nhị oa đáng tiếc ta ba không tin Nương, đường lỗ tai cùng bánh quai trèo đều hảo kế tiếp còn làm cái gì, làm xa thế, tống chiêu đệ nói, tới rồi trong trường học, ai muốn ăn cho ai ăn, các ngươi ăn ít điểm, nhị oa ta cấp đại ca đưa qua đi, ngươi không ăn, tống chiêu đệ hỏi, nhị oa ta muốn một lọ thì tốt rồi, ăn nhiều thượng hòa, còn mạo đậu đậu ta cũng muốn một lọ, trấn cương cũng ra tới, lão sư, làm bốn bình đi, tam hoa vội vàng nói, ta ăn à. làm sáu bình cho chúng ta lưu hai bình vừa thấy trấn hưng ra tới một lọ lưu trữ chúng ta ăn một lọ cấp liễu tĩnh tĩnh đưa qua đi tam oa ngươi tưởng bị đánh ta có thể thỏa mãn ngươi trấn hưng nghiêm túc nói tam oa vẻ mặt vô tội ta nói cái gì sao ngươi liền phải tấu ta ta tấu ngươi còn cần lâm thời tìm lý do trấn hưng nói ta đều cho ngươi tích góp đâu tam oa bĩu môi cùng ba học cái gì không tốt phi học tấu ta ta ngày mai liền đi tìm liễu tĩnh tĩnh cùng nàng nói ngươi thích đánh người nàng về sau gà cho ngươi ngươi một ngày đến đánh nàng tam đốn đáng tiếc liễu tĩnh tĩnh không tin ngươi Chấn cương nhắc nhở hắn tam hoa cũng tưởng đánh người nương bọn họ kết phường khi dễ ta ta không khi dễ ngươi ngươi lại đây giúp ta nhóm lửa ta làm xa thế tống chiêu đệ nói được không tam oa gật đầu đương nhiên có thể đi theo tống chiêu đệ đi phòng bếp Trải qua Trấn Hưng bên người, ta ngày mai liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh chơi. Tùy tiện ngươi, Trấn Hưng nói. tam oa thấy hắn không tin, bĩu môi, cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau buổi sáng, tiễn đi Trấn Cương cùng Nhị oa Trấn Hưng cùng Tống Chiêu Đệ một khối đi mua đồ ăn thời điểm. tam oa ôm một lọ ước chừng có một cân sa tế đi trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa tới thời điểm, hai gian trong ký túc xá chỉ có một chương giường cùng một cái bàn. Trấn Hưng bồi nàng đi mua hai cái tiểu băng ghế, lại mua thớt, bếp lò cùng nồi chén gáo bồn, sau lại lại giúp nàng mua một trăm khối than nắm đôi ở hành lang hạ. Trống rỗng phòng nhỏ có điểm ra bộ dáng, nhị hoa tổng cộng cho nàng làm năm điều váy, hai điều màu trắng, hai điều hoàng cùng một cái hồng. Liệu tĩnh tĩnh thu được thời điểm, có chút không biết làm sao, sau lại Trấn Hưng cùng nàng nói, quá mấy ngày liền khai giảng, trong phòng học người nhiều. nàng xuyên quần dài áo dài đi đi học sẽ quá nóng. liễu tĩnh tĩnh liền quyết định chờ về sau đã phát tiền lương cấp nhị oa mua chút lễ vật. liễu tĩnh tĩnh đang ở giặt quần áo nhìn đến tam hoa tiến vào cho rằng hắn tìm người khác. tam hoa thẳng tắp về phía nàng đi tới. Liệu tĩnh tĩnh mới ý thức được tam hoa là tới tìm nàng. thấy rõ tam hoa trong tay ôm đồ vật liễu tĩnh tĩnh không đợi hắn mở miệng liền nói ta bên này cái gì đều có. trấn Hưng làm xa thế. người không cần Tam Hoa hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh kinh ngạc hắn còn sẽ làm sa tế Trấn Hưng sẽ đồ vật nhưng nhiều Tam Hoa nói chiên xào nấu tạc mọi thứ tinh thông cái này ngươi thu mẹ ta nói ăn nhiều sẽ thượng hòa ngươi từ từ ăn nói đột nhiên nghĩ đến Liễu Tĩnh Tĩnh một người khẳng định đến ăn thật lâu ngươi nếu là sợ hỏng rồi liền cho ngươi tả hữu hàng xóm một chút đi Liễu Tĩnh Tĩnh trong nhà thường xuyên làm sa tế mỗi lần chỉ làm nửa chén. Ăn cái hai ngày, lần sau lại làm, nhìn đến tam hoa lấy tới như vậy một bình lớn, nhịn không được hỏi, mã Trấn Hưng làm rất nhiều sao, hắn làm sáu bình, ta nương đều tưởng tấu hắn, tam hoa bịa đặt lung tung, phóng áp giếng nước bên cạnh, chờ lát nữa chính ngươi lấy về đi, tào lão sư đi tới, tam hoa, lại cấp liễu lão sư đưa cái gì đâu. Ta nương làm xa thế, tam hoa nói. Nàng nói liễu lão sư một người ở chỗ này liền cái thân nhân đều không có. Nàng là chủ nhiệm, hẳn là nhiều chiếu cố một chút. Liễu tĩnh tĩnh biết tống chiêu đệ khí nàng lỗ mãng. Đoạn sẽ không nói như vậy. Nghe tam hoa như vậy rằng, rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà, không chờ nàng tưởng hảo nên như thế nào tiếp theo tam hoa nói tiếp tục nói. Liền nhìn đến tào lão sư cười nói. Tam hoa, tống lão sư có phải hay không thực thích liễu lão sư? Ta nương thích nhất ta. Ta mười 16 tuổi. Biết tào lão sư có ý thứ gì. Ra vẻ không biết thôi. Ta nương còn ở nhà chờ ta trở về. Đi rồi à. Hướng hai người vẫy vẫy tay. Liền hướng bên ngoài chạy. Tào lão sư cười cười. truyền hướng liễu tĩnh tĩnh. Tống lão sư ra chấn hưng khá tốt. Có thể suy xét suy xét. Ngài muốn áp thủy sao. Liễu tĩnh tĩnh không đáp hỏi lại. Ta đem thùng nước sách ra tới. Tào lão sư trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Không cần. không cần ta chính là lại đây nhìn xem ta moa lại cho ngươi đưa cái gì Sa tế, liễu tĩnh tĩnh hỏi nhiều như vậy ta cũng ăn không hết ngươi đi cầm chén ta cho ngươi đảo điểm tào lão sư đã thấy rõ ràng xua xua tay ta thức phụ sẽ làm liễu tĩnh tĩnh cho rằng sa tế là trấn hưng làm thấy tào lão sư như vậy cũng liền không một hai phải cho hắn tẩy hào quần áo đem sa tế lấy trong phòng liền mở ra phong khẩu theo sau đi lấy nàng buổi sáng làm bánh rán nhiều tầng comment chọc một chút sa tế đặt ở bánh mặt trên liễu tĩnh tĩnh nhìn đến sa tế có thứ khác không có khả năng là ớt khai hạt liền tắc trong miệng nếm thử ngay sau đó trợn to mắt vội vàng đổi cái muỗng mốc một muỗng ăn xong trình trương bánh rán nhiều tầng comment cầm lòng không đậu đánh cách liễu tĩnh tĩnh mới ý thức được nàng mới ăn qua cơm sáng không bao lâu lại ăn một trương bánh nướng lớn buổi trưa không cần làm cơm Trấn Hưng buổi trưa nấu cơm, mở ra tủ lạnh lấy thịt bò thời điểm phát hiện sa tế thiếu một lọ, vội vàng hỏi lão sư nhị oa cùng Trấn Cương tổng cộng lấy đi mấy bình sa tế? Bốn bình A, Làm sao vậy? Tống Chiêu đệ hỏi. Trấn Hưng trong lòng có cái dự cảm bất hảo, người có hay không cấp chúng ta phía tây lư đoàn trưởng đưa một lọ, ta cho hắn làm gì? Tống Chiêu đệ khó hiểu, hắn cùng hắn tức phụ đều là an cắt người, bên kia khẩu vị đạm. Ăn không quen chúng ta làm xa thế. Trấn Hương hướng trong phòng bếp kêu. Tam hoa, có phải hay không ngươi? Cái gì a? Tam hoa ra tới. Không đầu không đuôi giống cái gì giống. Có chuyện sẽ không hảo hảo nói a. Tống chiêu đệ minh bạch. Một khắc bình là ở liễu tĩnh tĩnh bên kia đi. Ngươi đào cái gì loạn a? Trấn Hương nhíu mày. Tam hoa, ta là giúp ngươi hảo đi. Lý Lan Anh tìm người cho nàng Nhi tử làm mai. Chẳng sợ bà mối đem tôn gia lão đại khen đến ba hoa chích chòe. liễu tĩnh tĩnh đều sẽ không tâm động. Chính là, chính là ta. Chấn hưng đau đầu. Ta cùng nàng bắt tự còn không có một phiết đâu. Ta ngoa nghi hoặc, người không phải muốn cùng nàng nơi trốn xem sao. Người không nói lời này. Ta mới sẽ không làm điều thừa đâu. Chấn hưng miệng giật giật. Phát hiện thế nhưng không lời gì để nói. Không có lần sau, qua mấy ngày khai giảng. Ta phải hào hào học tập. cũng không có thời gian đi giúp ngươi tặng đồ lạc tam oa nói đột nhiên trợn to mắt truyền hướng tống chiêu đệ nương dạy ta tiếng anh ngươi dạy ta ngữ văn liễu tĩnh tĩnh dạy ta toán học tống chiêu đệ cười nói không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này ta nương a ta không sống tam oa ngửa mặt lên trời khóc lớn tống chiêu đệ lúc trước kêu ngươi đi học ngươi đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày ngươi nếu là nghe lời năm nay cũng nên khảo đi rồi ta ta lúc trước lại không biết sẽ như vậy. Tam Hoa nói, tống chiêu đệ nói rất đúng giống ta biết dường như người thượng năm nhất thời điểm. Trấn Hưng còn chưa nói hắn muốn làm lão sư đâu. Ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a. Tam Hoa hút hốt cái mũi. Trấn Hưng, người đến cho ta làm điểm ăn ngon. Trấn Hưng tức khắc khí vui vẻ. Ngươi như thế nào so Đại Hoa còn có thể làm giận a? Muốn ăn cái gì nhanh lên nói. Quá hạn không chờ. thương thịt bò, thiêu cà tím, hành thái bánh, lại đến một chén cơm tẻ. Không sai biệt lắm liền này đó đi." Tam Oa nói, Trấn Hưng chừng hắn một cái, coi như không nghe thấy, trực tiếp cầm thịt đi phòng bếp, cũng không kêu hắn nhóm lửa. Hôm sau buổi sáng, Trấn Hưng giúp Tống Chiêu đệ thu thập đất trồng rau thời điểm, nhìn đến Lý Lan Anh đầy mặt vui mừng, vội vàng hướng phía nam đi, Trấn Hưng tò mò, "Lão sư, sẽ không nhanh như vậy?" Nàng liền tìm đến nguyện ý cho nàng nhi tử làm mai người đi. Mọi người đều cho rằng Liễu Tĩnh Tĩnh là mặt trên phân phối đến bên này. Nàng lớn lên đẹp, lại không có gì lớn giọng, công tác lại hảo, về sau a, Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia ngạch cửa đến bị đạp vỡ. Tống Chiêu Đệ nói, đừng không tin, hảo nữ bách gia cầu. trấn hưng, ân, một tiếng, lão sư, có mấy cây bắp đều già rồi. Vậy làm nó trường, về sau mà nhỏ nấu cháo. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen. Trấn Hưng, Liễu Tĩnh Tĩnh so Lưu Bình cường quá nhiều. Chỉ cần về sau trong nhà lớn nhỏ sự đều từ ngươi làm chủ. Nàng liền tính cùng Lưu Bình giống nhau, cũng chỉnh không ra cái gì chuyện xấu. Ngươi nếu là đối nàng có như vậy một đinh điểm hào cảm, liền Quang Minh chính đại mà đi tìm nàng đi. Trấn Hưng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiêu đệ. Vạn nhất nàng giống Đại Hoa thân mụ như vậy đâu? Không có khả năng. Tống Chiêu đệ nói. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, không tin ta hôm nào thử xem nàng. Trấn Hưng tò mò, như thế nào thí, điểm này ngươi cũng đừng hỏi. tống chiêu đệ nói, dù sao không phải hiện tại, liệu tĩnh tĩnh điều kiện hảo. Lý Lan Anh khai cái đầu, kế tiếp khẳng định đến có rất nhiều người cho nàng làm mai. tống chiêu đệ quan sát nàng hai tháng, từ tào lão sư ái nhân trong miệng biết được, liệu tĩnh tĩnh ai cũng chưa coi trọng. Tháng 11 số 7, Chủ nhật, cơm sáng qua đi. tống chiêu đệ kêu tam hoa cùng nàng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn kêu chấn hương xoát nồi rửa chén mua đồ ăn trở về mẫu tử hai người quải đến giáo viên ký túc xá liễu tĩnh tĩnh cũng ở rửa chén nhìn đến tống chiêu đệ tới hoảng đến vội vàng ném xuống chén chạy tới tống lão sư như thế nào tới ở bên này còn thói quen sao tống chiêu đệ hỏi liễu tĩnh tĩnh khá tốt đại gia đối ta đều đặc biệt hảo người viết thư trở về Nhà ngươi người có cho ngươi hồi âm sao? Tống chiêu đệ hỏi, Liễu tĩnh tĩnh lắc lắc đầu. Khả năng, ta ba mẹ còn giận ta đi. Ngươi tiền lương là 80 đồng tiền đi. Tống chiêu đệ hỏi, bộ đội bên này tân lão sư tiền lương đều là này đó. Thật nhiều năm không thay đổi. Sau này sẽ theo tuổi nghề hướng lên trên thêm. Mặc dù tống chiêu đệ mặc kệ tài vụ, không hỏi Trấn hưng, cũng biết nàng tiền lương nhiều ít. Hỏi như vậy cũng là không lời nói tìm lời nói. Liễu tĩnh tĩnh gật gật đầu. Chúng ta trên đảo đồ vật tiện nghi. Một tháng một người nhiều nhất dùng hai ba mươi đồng tiền. Tống chiêu đệ nói, có hay không cho ngươi ba mẹ gửi tiền? Chương 222, không được sống yên ổn. Liễu tĩnh tĩnh xem một cái tống chiêu đệ, nhấp môi, khẽ lắc đầu. Ta nghĩ tới, nhưng là không gửi. Tam Hoa mang tiểu Liễu đi biêu cục. Tống chiêu đệ nói, người đem tiền gửi qua đi. Người ba mẹ liền cho người hồi âm, Liễu tĩnh tĩnh nhược nhược hỏi, ta nên gửi nhiều ít, tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt, ý thức được nàng nghiêm túc, tức khắc muốn cười, nhưng nàng tưởng tượng hai mươi mấy tuổi cô nương, cùng trong nhà nháo cương, do dự thấp thỏm lưỡng lự cũng thuộc bình thường, người lãnh hai tháng tiền lương, vậy gửi 60 đi, người cũng đến chưa chút tiền khẩn cấp, ta đây hiện tại liền đi, Liễu tĩnh tĩnh hỏi, tống chiêu đệ, soát hào chén lại đi. Chuyển hướng Tam Hoa, ta đi về trước, ở chỗ này chờ tiểu liễu. Đã biết, Tam Hoa điểm một chút đầu. Nhìn theo tống chiêu đệ đi xa. Xoay người đối liễu tĩnh tĩnh nói. Người soát Hào chén ở trong viện chờ ta. Ta đi trước đại hào. Người có tam cấp, liễu tĩnh tĩnh không nghi ngờ có nàng. Đã kêu Tam Hoa mau đi. Nhưng mà, 20 phút sau, liễu tĩnh tĩnh nhịn không được hoài nghi Tam Hoa có phải hay không rớt trong WC. Tính toán đi ra ngoài tìm thời điểm. Chấn hương tới, Liễu tĩnh tĩnh theo bản năng hỏi, sao ngươi lại tới đây, không phải ngươi tìm ta. Chấn hương hỏi lại, Liễu tĩnh tĩnh vốn dĩ liền rất thông minh, nháy mắt minh bạch, đem tam hoa lời nói nói cho hắn. Chấn hương khẽ cắn môi, quay đầu lại ta liền tấu hắn. Đừng, hắn, hắn chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Liễu tĩnh tĩnh nói, tam hoa thường xuyên nghịch ngợm gây sự. Chấn hương nếu là tấu tam hoa, hắn tay đều có thể mệt sưng. nói như vậy bất quá là nhất thời khí lời nói tiền ở trên người sao ở nói chúng ta hiện tại liền đi ờ liệu tĩnh tĩnh nói môn đã khóa chúng ta đi thôi trấn hưng ân một tiếng đầu tàu gương mẫu dẫn đầu ra cửa liệu tĩnh tĩnh yên lặng theo ở phía sau hai người cách xa nhau đến có một mét xa tam hoa là thừa dịp tống chiêu đệ không chú ý đem trấn hưng kêu ra tới sợ tống chiêu đệ của trách hắn liền chạy hắn đồng học ra đi chơi mười giờ nhiều đánh giá tống chiêu đệ liền tính sinh khí khí cũng nên tiêu tam hoa mới về nhà mới vừa tiến viện tam hoa liền nghe được chấn hương nhắc tới tên của hắn tam hoa dựa vào trên tường nghe trong chốc lát phát hiện hắn nương không sinh khí ho khan một tiếng lại nói ta nói bậy đâu Trấn hương hướng hắn vẫy tay đến ta bên này ta không thích ngươi tam hoa ngồi vào hắn đối diện tống chiêu đệ bên người Ta giúp ngươi hai lần. Trấn Hưng, ngày mai đi học thời điểm, có thể hay không đừng tổng nhìn chằm chằm ta. Trấn Hưng, ngươi lại giúp ta một lần. Ta liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi toán học yếu nhất. Tam oa sắc mặt khẽ biến, dựa vào tống chiêu đệ trên người, "Nương, chờ lát nữa ba trở về, ngươi cùng ba thương lượng thương lược. kêu hắn chạy nhanh cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn. Chạy nhanh dọn ra đi thôi. Ngươi có thể cùng ngươi ba nói." Tống Chiêu đệ nói. người bà nhất định phi thường vui. Trấn Hưng, Trung thúc hận không thể chúng ta toàn dọn ra đi. Khẳng định sẽ đồng ý. Việc này không cần thương lượng. Nhìn về phía Tam Hoa, người cũng giống nhau. Ta biết a. Tam Hoa nói, không cần ngươi nhắc nhở. Tống chiêu đệ buồn cười. Ta nhớ rõ hai người trước kia chưa từng lại nhảy quá. Hiện tại là chuyện như thế nào? Trước kia là ta nhường hắn. Tam Hoa liếc Trấn Hưng liếc mắt một cái, suy một tiếng, nương. Ta lên lầu ngủ một lát, 11 giờ rưỡi lại kêu ta. Tống Chiêu Đệ, đã 11 giờ, chúng ta nấu cơm, người ba trở về vừa lúc ăn cơm. Ba ba thật vất vả, cả năm vô hiu, Tam hoa nói, "Nương, ta cùng ngươi nói thật a, nhìn đến ba ba như vậy ta liền không nghĩ tham gia quân ngũ." Tống Chiêu Đệ hỏi hắn, "Ngày khác ngươi nhị ca làm xưởng quần áo, ngươi giúp ngươi nhị ca bán quần áo." "Không không không," Tam hoa dùng sức lắc đầu. Tống Chiêu Đệ vậy ngươi muốn học cái gì ta tam oa nghiêm túc suy xét giống như chỉ đối vũ khí cảm thấy hứng thú tính vẫn là đi nhị pháo đi tống chiêu đệ thức khắc một chán hát tuyến nói rất đúng giống nhị pháo là chúng ta trên đảo cung thiêu xã giống nhau muốn đi liền đi không nghĩ đi liền không đi điện thoại vang lên nhìn xem là ai tam oa ho khan một tiếng cầm lấy microphone hạ giọng uy ai ta là trung kiến quốc Tống chiêu đệ thưởng tấu hắn, hảo hảo nói chuyện, đừng nghịch ngợm, gì cả, tìm ngươi, tam hoa đem microphone đưa cho nàng, rất sốt ruột, khả năng xảy ra chuyện gì. Tống chiêu đệ vội vàng đứng lên, tiếp nhận microphone, cho mày, tam hoa trong mắt chuyển động, ghé vào microphone biên ý đồ nghe tống lai bảo nói cái gì. Tống chiêu đệ đẩy ra hắn đầu, chừng liếc mắt một cái hắn, không có ngươi không nghe, tránh xa một chút, tam hoa hừ một tiếng. Xoay người ngồi vào Trấn Hưng bên người, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không đoán xem xảy ra chuyện gì, ta hy vọng không phải bà ngoại cùng ông ngoại bị bệnh. Trấn Hưng không đi qua thôn Tiểu Tống, nhưng là hắn không ăn ít Tống Mẫu mỗi năm gửi tới Sơn chân Nói đến Tống Mẫu cùng Tống Phụ, cũng đi theo đại hoa bọn họ xưng hô, chính là trừ bỏ bọn họ, gì cả ra cũng không khác sự a Lắc lắc đầu, ta đoán không ra tới, tam ngoa nghiêm túc tưởng trong chốc lát. Ta cũng đoán không ra tới, nếu là đại hoa ở nhà, nhất định có thể đoán được, Trấn Hưng nhịn không được nói, tam hoa điểm một chút đầu, xoay người, phóng nghỉ đông, chúng ta đi đế đô đi, ngươi cùng ta, Trấn hương hỏi, tam hoa, kêu lên chấn cương, tạm dừng một chút, chúng ta đi rồi, ba ba đến cao hứng nhảy dựng lên, kia chúng ta đi thôi, Trấn hương tưởng một chút, cũng làm trung thúc cao hứng cao hứng, giọng nói rơi xuống, Tống chiêu đệ buông microphone, xảy ra chuyện gì, tống chiêu đệ thở dài một hơi, ta cái kia tay chân không sạch sẽ nhị thì bị nhốt lại. Có ý thứ gì, Tam ngoa hỏi ra khẩu, hiểu được, bị, bị công an bắt lại, tống chiêu đệ gật gật đầu, đúng vậy, kia, kia gì cả cho ngươi gọi điện thoại, tổng không phải là kêu ngươi nghĩ cách đi, Trấn hương hỏi. Tống chiêu đệ, người lưu gia ra, ra hiện tại không phải ở Tân Hải sao? Ngươi gì cả cảm thấy ta và ngươi lưu nãi nãi quan hệ hảo Lưu Bình như vậy không hiểu chuyện. Ta cũng có thể cho nàng tìm hảo nhân ra. Đã kêu ta hỏi một chút ngươi lưu gia ra. Có thể hay không tìm được nhận thức người châm trước một chút. Việc này còn châm trước. tam hoa lắc đầu. Ta không đồng ý. Nàng trước kia tới nhà chúng ta. Lấy nhà chúng ta đồ vật. Khi đó ta còn nhỏ. Không nhớ rõ. Nhưng đại ca nói qua. Ngươi nhắc nhở quá nàng. Đại lực cũng nói qua bà ngoại cùng lão ra nhắc nhở quá nàng. Hiện tại đem chính mình làm đi vào cũng là gieo gió gạt bão. Tống chiêu đệ, người gì cả cũng là nói như vậy. Người bà ngoại đời này liền sinh chúng ta thì muội ba. Tống lai nam làm việc kỳ cục, cũng là ngươi bà ngoại thân nữ nhi. Biết rõ không nên, cũng hy vọng nàng ở bên trong thiếu chịu điểm tội. Từ xem có thể hay không nhiều giao điểm phạt thiền đem nàng vớt ra tới. Ta cũng không tán đồng, Trấn Hưng nói. Trung thúc trở về, ngài hỏi hắn, hắn khẳng định cũng không đồng ý. 12 giờ nhiều một chút, Trung kiến quốc đã trở lại. Trấn Hưng cùng ta hoa đem đồ ăn mang sang tới. Tống triều đề cũng cùng hắn nói xong tống lai nam làm sự. Trung kiến quốc trầm tư một lát, người đại thì có hay không nói sẽ phán nhiều ít năm. 5-6 năm, tống triều đệ nói, chờ nàng ra tới liền mau 50. Nhưng này không phải đại thì gọi điện thoại lại đây nguyên nhân chủ yếu. Đỗ đào đối tượng vừa nghe nhị tỷ bị trào, liền phải cùng đỗ đào từ hôn, ta cái kia nhị tỷ phu liền dẫn hắn hai hài từ đi ta nhà mẹ đẻ nói. Nhật tử vô pháp quá, hận không thể cùng ta nhị tỷ một khối đi vào linh tinh. Trung kiến quốc tò mò, người đại tỷ có hay không nói tống lai nam trộm nhiều ít đồ vật. Như thế nào sẽ phán như vậy trọng đại tỷ chưa nói, phòng trừng nàng cũng không rõ ràng lắm, tống chiêu đệ nói, đại tỷ hỏi ta thời điểm. ta nói ta ngẫm lại trung kiến quốc hiểu biết hắn mặc kệ nàng ta cảm thấy làm nàng hào quá điểm không bằng làm nàng ở bên trong tao điểm tội tống chiêu đệ nói bằng không về sau ra tới còn phải tái phạm tam oa không tin quan nàng cái năm sáu năm còn dám trộm đồ vật nhà nàng không nghèo trộm đồ vật là lòng tham quấy phá loại này thuộc về tâm lý có bệnh tống chiêu đệ nói bệnh trừ bỏ nàng mới có thể sửa năm sáu năm ra tới nàng vô pháp ở trong thôn đãi còn có thể đi bên ngoài tìm sống làm nếu là 60 tuổi đi vào 70 tuổi ra tới chúng ta này đó thân thích mặc kệ nàng nàng phòng chừng đến đói chết trấn hưng nàng không phải còn có một đôi nhi nữ nàng dậy ra hài từ người cảm thấy sẽ hiếu thuận nàng sao trung kiến quốc hỏi trấn hưng ngẫm lại phòng chừng không có khả năng ăn cơm trước ăn cơm lại nói trung kiến quốc nói chờ lát nữa ta gọi điện thoại Buổi chiều bất quá đi, tống chiêu để cho hắn thịnh một chén cơm, lại đem chiếc đũa đưa cho hắn. Ta nương nếu là biết ta như vậy thường, khả năng đến khó chịu một bệnh không dậy nổi. Ta nghĩ vậy một chút, liền hận không thể chào tống lai nam những người đó đem nàng đánh chết. Đỡ phải mấy nhà không được sống yên ổn, bà ngoại không phải rất thiện giải nhân ý sao? Ta oa hỏi, Trung kiến quốc, ngồi tù chuyện lớn như vậy, đường mẫu thân liền tính biết nàng khuê nữ xứng đáng. Cũng rất khó lý trí. Cấp tống chiêu đệ kẹp một khối cá. Việc này ta tới nói đi. Ngươi, tống chiêu đệ nhìn hắn. Ngươi nói như thế nào? Trung kiến quốc cười nói. Xem thường ta đi. Chờ một chút ngươi liền biết. tam hoa cùng trấn hưng nhìn nhau. Ăn được cơm liền ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Tống chiêu đệ kêu hai người bọn họ đi xoát chén. Cả hai khó được ăn ý một lần. Nói thẳng ăn nhiều. Nghỉ một lát nhi. Mấy cái hài tử thường xuyên ăn nhiều. tống chiêu đề cũng không hoài nghi dãy số bát thông nghe được đội trưởng khai loa kêu lưu dương tiếp điện thoại liền đem microphone buông 3 phút tả hữu tống chiêu đề cầm lấy microphone lại quá trong chốc lát nghe được tống lai bảo thanh âm tống chiêu đề liền đem microphone đưa cho trung kiến quốc trung kiến quốc trực tiếp cùng tống lai bảo nói muốn tư lệnh thay đổi người mới tới tư lệnh cùng sắp về hưu tư lệnh không đối phó Hắn là hiện tại tư lệnh một tay để bạt đi lên. Tân tư lệnh đi vào nhất định đến tìm cơ hội chỉnh hắn. Không dung Trung Kiến Quốc nói xong. Tống Lai bảo liền hỏi Trung Kiến Quốc. Có hay không sự muốn hay không chiêu đệ trở về tránh tránh. Tống Mẫu cũng đi theo tới. Nghe Tống Lai bảo như vậy vừa nói. Cướp đi microphone liền hỏi Trung Kiến Quốc. Xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc cùng Tống chiêu đệ phu thê nhiều năm. Lời nói dối hạ bút thành văn. Đem tống mẫu hù sừng sốt sừng sốt, về đến nhà cũng không rảnh lo lo lắng tống lai nam. Một cái kính thế tống chiêu đệ phát sầu, người trước là không nghe lời, không hiếu thuận, cho nàng mất mặt nhị nữ nhi, người sau là tranh đua, hiếu thuận, còn đem tôn tử bồi dưỡng thành sinh viên tiểu nữ nhi. Hai người đồng thời gặp được sự, tống mẫu tâm không tự chủ được mà thiên hướng tống chiêu đệ. Một đêm không như thế nào trượt mắt, hôm sau buổi sáng. Tống Mẫu đã kêu Lưu Dương đưa nàng cùng Tống Phụ đi Tân Hải tránh tránh. Đỡ phải nhị nữ tế lại mang theo hai đứa nhỏ tới kêu khổ. Lưu Dương cùng Tống Lai bảo cộng lại quá. Cảm thấy trung kiến quốc vô cùng có khả năng là lừa lão nhân cùng lão thái thái. Chợt vừa nghe hai vợ chồng già muốn đi Tân Hải. Tống Lai bảo dọa nhảy dựng. Nàng nương đem việc này nói cho đoạn đại tàu. Nhất định đến lòi. Tống Lai bảo suy thư một hồi lâu. Cảm thấy đem hai vợ chồng già đưa đến đảo ông châu Tống Chiêu Đệ khẳng định có biện pháp lừa gạt bọn họ. Liền nói: "Nương, người cùng cha như vậy lo lắng, ta đưa các ngươi đi Chiêu Đệ bên kia đi. Đi đảo Ông Châu." Tống mẫu hỏi: "Tống Lai bảo, các ngươi thật nhiều năm không đi qua, ta cùng Lưu Dương cũng không đi qua. Các ngươi đến bên kia nhìn xem cũng đỡ phải lo lắng." "Lão nhân, người nói đi." Tống mẫu hỏi bạn già. Tống phụ tưởng một chút, "Thừa dịp chúng ta còn có thể động" qua đi nhìn xem cũng hảo. Triều đệ mỗi lần trở về đều cấp chúng ta tiền. Nhân gia Trung Kiến Quốc cũng chưa nói quá cái gì, so với kia cái họ Đỗ, ai, căn bản vô pháp so. Chờ lát nữa ngươi liền thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Chương 223. Cha mẹ đã đến, tháng 11 8 ngày Buổi sáng, Trấn Hưng cùng ta Hoa nấu cơm, Trung Kiến Quốc giặt quần áo. Tống Chiêu Đệ giúp hắn áp thủy. hai vợ chồng đem quần áo đáp ở thằng thượng tính toán đi ra ngoài hoạt động hoạt động gân cốt điện thoại vang lên trung kiến quốc không cần nghĩ ngợi nói ta đi tiếp đi nhanh hướng trong phòng đi tống chiêu đệ chạy chậm theo sau nhắc nhở hắn hỏi trước rõ ràng là ai ta biết trung kiến quốc nói một tiếng liền cầm lấy microphone tống chiêu đệ muốn nghe một chút Tiện đà tưởng tượng nàng làm như vậy liền cùng ta hoa không sai biệt lắm. Không chừng ta Đọc hoa nghe lén chính là cùng nàng học. Xoay người đi đem bàn ghế lôi ra tới. Chờ lát nữa ăn ngon cơm. Đại hoa bọn họ không ở nhà. Trung ra cơm sáng cũng trở nên đặc biệt đơn giản. Gạo trắng cháo, bạch màn thầu, hai đĩa thức ăn chay. Mấy cái bạch thủy nấu trứng gà. Màn thầu là ngày hôm qua trưng Dùng bếp lò nấu cháo. tam hoa nhóm lửa, chấn hưng xào rau. Hơn nửa giờ, ca hai liền đem cơm sáng làm tốt, Trấn Hưng cùng Tam Hoa đem đồ ăn mang sang đi. Trung Kiến Quốc còn ở giảng điện thoại, Tịnh Hảo cháo, Trung Kiến Quốc mới buông điện thoại, Tống Chiêu đệ phía trước nghe được Trung Kiến Quốc kêu một tiếng. Đại tỷ phu, liền biết điện thoại kia quả thực là ai, vẫn là vì nhị tỷ sự, Trung Kiến Quốc lắc đầu, "Cha mẹ ngươi tới, chiều nay xe lửa, ngươi tỷ phu cùng đại lực đi đưa bọn họ đi nhà ga." hậu thiên buổi sáng có thể tới chúng ta bên này kia như thế nào giảng thời gian dài như vậy tống chiêu đệ nói ta cảm thấy đến có bảy tám phần chung trung kiến quốc tiếp nhận tam hoa truyền đạt màn thầu tiếp nhận trấn hưng truyền đạt chiếc đũa nói một kiện ngươi không thể tưởng được sự đại lực ở thị nhất trung đương lão sư cái gì tống chiêu đệ kinh ngạc không không hồi trong huyện trung kiến quốc không có kia ta đây thì cái phòng ở làm sao bây giờ tống chiêu đệ vội vàng hỏi Trung kiến quốc, nàng có ba nhi tử, còn sợ về sau không ai chủ, Vạn nhất lão tam cùng lưu căn tìm cái trong thành con dâu. Không muốn đi nông thôn, bọn họ một nhà vừa lúc gác trong huyện ăn tết, không phải, tống chiêu đệ nói, tỷ của ta kia hai khối đất nền nhà, là nàng thác quan hệ trộm mua. Trung kiến quốc, người tỷ cùng ngươi tỷ phu thành thật, không thể tưởng được nhiều như vậy, cha ngươi cũng có thể nghĩ vậy một chút, quay đầu lại hỏi một chút hắn. tống chiêu đệ nguyên bản tưởng xin nghỉ đi tiếp nàng cha mẹ Lưu dương ở trong điện thoại nói hai vợ chồng già liền mang vài món quần áo một chút gác trên đường ăn đồ vật còn lại cái gì cũng chưa mang không cần đi tiếp bọn họ đến ngày đó buổi sáng tống chiêu đệ cùng liễu tĩnh tĩnh cùng chấn hương điều vừa tan học tưởng xong hai tiết khóa mới 10 giờ nhiều một chút tống chiêu đệ trực tiếp từ trường học đi bến tàu đến bến tàu thượng tống chiêu đệ xa xa thấy một cái bóng đen Lại chờ 10 tới phút, thuyền mới cập bờ, tống chiêu đệ vừa thấy hắn cha mẹ xuống dưới, vội vàng đón nhận đi, về đến nhà liền gấp không chờ nổi hỏi, đại lực sao lại thế này, đại lực, tống mẫu cho rằng nàng hỏi tống lai nam, đại lực làm sao vậy, tống chiêu đệ, không phải nói tốt đi trong huyện sao, cái này à, tống phụ cười, giúp ngươi đại thì lộng đất nền nhà người kia thức phụ, là huyện nhất trung hiệu trường thức phụ chất nữ, sau lại ngươi đại thì kiến phòng. Mang theo đồ vật đi nhà hắn tạ hắn, ngày đó hắn tức phụ cũng ở, nhìn đến đại lực liền phải cấp đại lực giới thiệu đối tượng. Tống mẫu tiếp theo nói, đại lực mới mười mấy tuổi thời điểm, người đại thì liền nghĩ cưới con dâu, nhân gia vừa nói giới thiệu, nàng cũng chưa hỏi thăm một chút liền đáp ứng xuống dưới. Năm nay Tết âm lịch, đại lực đến cửa nhà hai ngày, cái thiên nữ liền hướng trong thôn gọi điện thoại. Người đại thì đem đại lực mang đi trong huyện. hai người vừa thấy thành kia cô nương là sinh viên đại học chuyên khoa so đại lực đại một tuổi đối đại lực đặc biệt vừa lòng nàng lưu tại thành phố nữ nhân kia đã kêu đại lực cũng lưu tại thành phố hai người đều ở thị nhất chung dạy học đại lực đi vào chính là chính thức lão sư hắn đối tượng sang năm mới có thể chuyển chính thức tống chiêu đệ trợn to mắt chuyện lớn như vậy các ngươi như thế nào đều không nói cho ta một tiếng Người đại thì chưa nói Tống mẫu hỏi, Tống chiêu đệ hỏi lại, nàng nếu là nói, còn dùng hỏi các ngươi sao, cũng là nga, Tống mẫu phản ứng lại đây, cái này lai bảo, mới 40 xuất đầu, như thế nào liền như vậy hồ đồ a Tống chiêu đệ hỏi, đại tỷ nói già trẻ học tập thành tích không tốt, có hay không kêu đại lực cho hắn học bù, năm nay nghỉ hè, đại lực ở nhà dạy hắn hơn một tháng, Tống phụ nói, chúng ta tới thời điểm, kia tiểu tử còn cùng chúng ta khoe khoang. năm nay có thể khảo mãn phân tống chiêu đệ hỏi lưu căn đâu cuối tuần thiên không trở lại trực tiếp ngồi xe đi thành phố tống mẫu nói đại lực đối tượng rất hiểu chuyện hai người bọn họ giáo lưu căn sang năm nhất định có thể thi đậu tống chiêu đệ ta đây liền an tâm rồi đẩy ra phòng cho khách môn đi vào nghỉ một lát đi giường đều cho các ngươi thu thập hào. giữa chưa ăn cơm thời điểm người một nhà cũng không để tống lai nam tống chiêu đệ buổi chiều không có tiết học Chờ nàng cha mẹ nghỉ quá mệt, liền mang theo hai vợ chồng già đi ra ngoài đi dạo. Mùa đông gió lớn, tống chiêu đệ không dám đem nàng cha mẹ hướng bờ biển mang. Liền dẫn hắn hai đi huấn luyện khu bên kia, tuy rằng không chuẩn người thường tới gần, nhưng xa xa nhìn không có việc gì. Tống mẫu cùng tống phụ còn không có đã tới bên này. Tống chiêu đệ chỉ cho bọn hắn xem, trước kia Trung kiến quốc đi làm trực tiếp qua bên kia. Từ đương sư trưởng. Liền rất thiếu đi theo binh lính một khối huấn luyện, ta coi tiểu trung có điểm béo, không nhìn lầm đi, tống mẫu hỏi. Tống chiêu đệ cười, không béo, trên mặt trà bông, ta mỗi ngày buổi tối ngủ trước xoa xoa mặt, hắn cũng đi theo ta làm, ta nói hắn lại không dựa mặt ăn cơm, hắn nói hắn đến chụp trương binh tuyên truyền chiếu, tuổi trẻ điểm, thượng kính đẹp, hắn chụp ảnh, tống phụ hỏi, tống chiêu đệ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn năm trước còn nói mặt trên tưởng giải trừ quân bị đâu, Kia giải trừ quân bị nói. Tiểu trung sẽ không có việc gì đi. Tống mẫu vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ. Sẽ không. Cùng hắn đồng cấp mấy cái sư trường. Số hắn bằng cấp tối cao. Hắn tưởng chuyển nghề. Bộ đội cũng không thả người. Chúng ta trở về đi. Lại gác bên này chạm trong chốc lát. Bên trong người nên ra tới đuổi đi chúng ta. Kia chúng ta về nhà đi. Tống mẫu nói. Khả năng ngươi bên này ly hải thân cận quá. Ta tổng cảm thấy bên này so nhà ta lãnh. Tống chiêu đệ vừa đi vừa nói chuyện. Hơi ẩm trọng. Bên này chân không thoải mái người đặc biệt nhiều. Nói. Nhìn đến từ thực phẩm phụ xưởng bên kia tới hai người. Không chờ Tống chiêu đệ chào hỏi. Hai người liền hướng Tống chiêu đệ vẫy vẫy tay. Tống mẫu tò mò. Ngươi hàng xóm. Không phải. Tống chiêu đệ nói. Trên đảo ngư dân. Từ mặt trên cho phép dân chúng lén giao dịch. Các nàng liền thường xuyên lấy một ít hải sản đi thực phẩm phụ xưởng bên kia trào hàng. Tống mẫu, kia không phải đoạt thực phẩm phụ xưởng sinh ý sao. Mặt trên cho phép các nàng bán. Thực phẩm phụ xưởng bên kia cũng không dám không chuẩn các nàng bán. Tống chiêu đệ nói, giá cả không sai biệt lắm. Đại gia ái mua ai mua ai. Giọng nói rơi xuống, khúc mẫu đến tống chiêu đệ trước mặt. Đồ vật bán xong rồi không? Tống chiêu đệ chủ động hỏi. Khúc mẫu, hai cân đại tôm. Một lát liền bán xong rồi, hai cân ngươi còn lấy ra đi bán. Tống chiêu đệ nói, liêu các ngươi chính mình ăn à. Khúc mẫu, mỗi ngày ăn, hắn ba đều ăn nỉ, vừa lúc bán điểm tiền mua điểm thịt heo. Nhà các ngươi tráng tráng nên kết hôn đi. Tống chiêu đệ không muốn hỏi, nhưng lúc trước cùng nàng nương cho tới đại lực đối tượng. Không tự chủ được mà nghĩ đến, thời trẻ tráng tráng cùng đại lực ở nhà nàng ôn tập công khóa. liền thuận miệng hỏi một câu. Khúc mẫu, tráng tráng lưu tại hàng thành, trên đảo này hộ sĩ khẳng định không muốn cùng hắn qua đi. Mặt khác, liền không có thích hợp cô nương, ta cùng hắn cha kêu chính hắn tìm, hắn nói không vội, hơn 20, nếu là không thi đậu hài tử đều nên sẽ chạy. Nhà ngươi sở lập trí đâu? Tống chiêu đệ hỏi sở mẫu, sở mẫu cười nói, ta năm ngoái mới biết được lập trí trường học so tráng tráng còn hào một chút. Nhà của chúng ta thân thích nhưng thật ra thường cấp lập trí giới thiệu cái chung chuyên sinh. Ta sợ hắn trướng mắt, không dám đáp ứng, cũng muốn gọi chính hắn tìm. Người vừa rồi không phải còn nói. Muốn tìm người hỏi một chút liễu lão sư có hay không đính hôn sao. Khúc mẫu hỏi, tống chiêu đệ nhướng mày. Mới tới liễu tĩnh tĩnh. Đúng vậy, khúc mẫu tò mò, tống lão sư là chủ nhiệm. Hẳn là biết liễu lão sư tình huống đi. Tống chiêu đệ cười nói, ta thật đúng là không biết. Vậy ngươi cấp hỏi một chút, sở mẫu hỏi, tống chiêu đệ, nhà của chúng ta Trấn Hưng còn đơn đâu, ta muốn qua đi hỏi, nàng khả năng sẽ hiểu lầm ta thế Trấn Hưng hỏi, ngươi tìm người khác hỏi đi, Trấn Hưng, sở mẫu bỗng nhiên nghĩ đến, nhà ngươi Trấn Hưng, nhìn ta này đầu, có nhà ngươi Trấn Hưng ở, còn có nhà của chúng ta lập trí chuyện gì a, tống chiêu đệ xua tay, không thể nói như vậy, không phải, nhà ngươi Trấn Hưng liền ở trên đảo. đến lượt ta cũng tuyển ly chính mình gần hiểu tận gốc dễ sở mẫu nói tống lão sư ta coi kia cô nương khá tốt người đi giúp ngươi ra trấn hương hỏi một chút đi tống chiêu đệ làm bộ tưởng trong chốc lát ta đây ngày khác liền hỏi một chút trời sắp tối rồi các ngươi cũng chạy nhanh trở về đi chúng ta đi rồi khúc mẫu nói tống lão sư ngươi nhận thức người nhiều nhàn thời điểm cũng giúp chúng ta ra trắng trắng lưu ý một chút quay đầu lại thành Ta cho ngươi mua hai điều đại cá chép. Tống chiêu đệ muốn cười. Hành hành hành. Đi nhanh đi. Bọn họ đi xa. Tống mẫu liền nói. Nghe các ngươi vừa rồi nói. Cái kia liễu lão sư rất không tồi. Làm chi không đem nàng giới thiệu cho trấn hưng. Tống chiêu đệ đem liễu tĩnh tĩnh sự nói cho hai người nghe. Tống mẫu trợn to mắt. Không dám tin tưởng. Kia cô nương so ngươi còn lớn mật. Kia cô nương nhưng không nàng lá gan đại. Tống phụ nói. Ít nhất nhân ra đi học thời điểm. Biết lấy học tập là chủ, không dám cùng Trấn Hương tư định trung thân. Tống chiêu đệ cười khổ. Đúng vậy, cho nên vứt bỏ nàng cùng cha mẹ nói băng này một cái. Ta cảm thấy nàng khá tốt. Kia Trấn Hương nghĩ như thế nào? Tống mẫu hỏi, Tống chiêu đệ. Hắn cùng ta nói liệu tĩnh tĩnh là hắn bạn cùng trường. Hai người chưa nói qua nói mấy câu. Đều có thể nhớ rõ nhân ra tên. Còn biết liễu không phải lưu. Khẳng định có điểm ý tứ. liễu tĩnh tĩnh buổi sáng đến. Buổi chiều Trấn Hưng qua đi, liền giúp nhân gia đem đồ vật đặt mua tề, tốc độ nhanh như vậy, đặt ở đại hoa cùng canh sinh trên người bình thường, gác trên người hắn có điểm quỷ dị bất quá, chính hắn cũng không ý thức được, vậy ngươi như thế nào không đề cập tới một câu, tống mẫu hỏi, tống chiêu đệ, ta lại không thể nhìn hai người bọn họ cả đời, chính bọn họ sự làm cho bọn họ chính mình ma, dù sao Trấn Hưng năm nay mới 21, mà hai năm lại kết hôn cũng không chậm, đúng rồi nương cha ở chỗ này trụ đến năm sau lại trở về đi năm sau tống phụ tưởng một chút ngươi nhị tỷ nên phán đi